chương á c tục gửi tới các nay bạn một bộ truyện.、Tiểu、quân tiếp tới một Tiểu tẩu t gửi bộ i Ngũ Diệp đ à mười sáu chênh lệch quá lớn trong bộ đội có nhà ăn hàn g tắc thành trực tiếp ngắt lời ngô q u ế chi anh nói trong quân đội có nhà ăn cũng có nhà trẻ quả quả cũng đến tuổi đi học rồi lần này đến con sẽ trực tiếp dẫn thằng bé đến nhà trẻ cho nên không cần người trông coi lại nói ai nhược chỉ học ở nhà coi như học tập cũng sẽ không chậm trễ mang theo thằng bé cho nên liền không phiền phức mẹ nếu vợ anh thi đậu cái gì đại học thì sao ngô quế chi sắc mặt u ám nói nếu như anh thi đậu đại học đi trường học vậy lúc đó ai sẽ trông coi quả quả trường học cũng có ký túc xá dành cho người đã kết hôn lần này là tôi nhược nói cũng có nhà trẻ con đã có dự định rồi trường học cũng ở tỉnh s cách quân khu cũng rất gần tắc thành lái xe đến trường học cũng chỉ mất ba bốn giờ con sẽ mang quả quả đến khu ký túc dành cho người kết hôn sống ban ngày lên lớp quả quả đã đi nhà trẻ chiều tan về con sẽ đi đón thằng bé những ngày nghỉ lễ tắc thành cũng có thể tùy thời điểm qua thăm chúng ta cho nên cũng không nhọc đến mẹ n g u i quan tâm lần này giọng điệu của tôi nhược không khách khí như trước nữa mà lạnh đi mấy phần chán ghét cô đối xử với cô chênh lệch còn chưa tính bình thường lại còn ngược đãi con trai của cô đây quả thật là không để cho cô có thể chịu tôi nhược sụ mặt nói những lời này nhưng trước đó hàn g tắc thành vốn vẫn là mặt lạnh vờ nghe cô nói lại nhìn cô trong lòng lại cảm thấy vừa đau vừa vui ngô quế chi hai người nói như vậy khiến bà ta không phải yên lòng mà là càng gấp hơn bà ta giọng the thé gắt lên đây là do các ngươi nói đấy ai biết nơi đó là cái tình huống gì con có cô nếu là có ý đồ xấu muốn trộm đàn ông đem cháu của tôi gạt thì làm sao bây giờ không được cháu của tôi là người hàng gia cô muốn đi thì tự mình đi đi cháu của tôi cô không thể mang đi lần này tôi nhược không chỉ tức giận mà m ặ t đều đã tái xanh rồi ngay cả hàng t ắ c thành cũng hoàn toàn tức giận giọng nói của anh lạnh như băng nói nó là con trai của con nếu mẹ có ý kiến phản đối con hiện tại có thể mang đi ngay bây giờ Mùa ông ta đã nhìn ra lần này hàn g tắc thành đã quyết tâm vợ của ông nếu còn làm loạn nữa sợ là sẽ chỉ đem bọn họ càng đẩy càng xa nếu hàn g tắc thành đem vợ nó cùng quả quả đi về sau không quay lại hàng gia thôn thậm chí không gửi tiền về vậy thì bọn họ nửa điểm cũng không có biện pháp như thế mới thật là cái gì cũng bị mất có đồ g i ậ t lại nghĩ muốn nắm nhưng bóp không ở cũng là không có cách nào ông ta thở dài kéo cánh tay ngô quế chi nói mẹ tắc thành này bà sao phải nóng nảy như vậy rõ ràng là bà muốn chăm sóc con cái cho vợ chồng tắc thành để giảm bớt gánh nặng cho bọn họ để bọn họ có thể chuyên tâm công việc học tập nói thế nào nói liền lại cãi g i ả thế nói xong ông ta lại xin lỗi hằng tắc thành nói t ắ c thành a mẹ con chính là không bỏ được con không nỡ xa quả quả cái này mang theo trên người nuôi nhiều năm như vậy từ lúc nhỏ như lòng bàn tay đến khi lớn thế này bây giờ nói đi là đột ngột đi ngay đừng nói là mẹ của con đến chính là ta trong lòng cũng khó nói xong con mắt ông ta cũng đỏ que t ô nhược nhìn ngô quế chi cùng hằng hòa bình lại nhìn khuôn mặt vô cảm của hằng t ắ c thành đáy lòng đột nhiên sinh ra một tia đau lòng sau đó tại l ò n g ngực chậm rãi lan tràn ngay cả cái mũi đều chua xót cô một tay nắm lấy tay hàng quả tiến lên một bước lại nắm lấy tay hàng tắc thành nói chúng ta trở về phòng đi thôi hàng tắc thành cúi đầu nhìn cô ánh mắt dừng lại ở trên mặt cô và vẻ mặt lạnh lùng ban đầu rốt cục chậm rãi có chút hòa tan anh rút tay trái đang được cô nắm chặt quay người lại dùng tay phải nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô t h ấ p g i ọ n g nói với cô một câu đi thôi rồi kéo cô về phía phòng mình Tắc t hàn h nha? Hàng ai tắc thành kéo tôi nhược vào phòng hằng hòa bình từ phía sau gọi lại ông ta nhéo nhéo ngô quế chi để bà ta nói chút gì đó mềm lại ông ta biết rất rõ tính tình của hàn g tắc thành chuyện anh nói tuyệt không phải đùa tuyệt đối có thể làm ra được nhưng nếu cứ để họ đi như thế này rất có thể anh sẽ không bao giờ quay lại nữa ông ta đối với việc vợ của mình làm chỉ im lặng tại sao việc đang tốt lời lẽ qua miệng bà ta lại khó nghe như vậy con còn nhỏ lão nhị ở trong bộ đội bận bịu i vợ lão nhị còn muốn đi đọc sách việc để con ở nhà bọn họ giúp chăm sóc là chuyện hoàn toàn bình thường thế nào liền đàm phán không thành mà lại thành ra như vậy hàng Hòa bình siết chặt tay cánh tay của ngô q u ế chi bị bóp một trận đau n h ấ t bà ta kéo kéo cánh tay lau nước mắt hướng hàng tắt thành nói được đuoc ư ợ c đi lão nhị mày đây là có vợ trong mắt lại không có mẹ nữa tao mắng người còn không phải vì mày sao bây giờ mày cứ để nó tùy ý như thế đến khi nó vào đại học có người khác đến lúc đó mày còn không phải lại mang quả quả để tao trông coi t ô nhược hàn g tắc thành và mọi người trong nhà hàng gia bà nội bọn nhỏ đây là đang nói cái gì thế hàn g Hòa bình quả thực bị bà già này làm cho phục rồi hàn g tắc thành bước nhanh hơn kéo tôi nhược và hàng quả đi d à i bước đến cửa phòng sau nếu không phải hàng quả nhỏ bước chân còn nhỏ đoán chừng anh đã vào phòng từ lâu rồi ngô quế chi nhìn hàng q u a bình một cái sau đó nói dưới phía sau hàng t ắ t thành vậy được mày mang bọn họ đi đi chuyện sau này sau này hãy nói nhưng trong nhà thời gian khổ bọn nhỏ ngay cả bữa cơm trọn vẹn đều không có ăn mày cho cái lời chắc chắn về sau một tháng gửi về nhà bốn mươi tệ những thứ khác ta cũng không quản hằng tắc thành ánh mắt nặng nề anh buông tay tôi nhược ra đứng ở cửa nghiêng người nói với tôi nhược đưa quả quả về phòng trước đi tôi nhược liếc nhìn anh một cái nắm tay con trai đi vào phòng trước chỉ là vừa vào trong phòng cô cũng không đi vào trong mà chỉ đứng ở cửa nhìn hằng tắc thành nhìn ngô quế chi nói năm đó mẹ bỏ lại con đi tái giá bà nội con chính là bị chết vì đói con không chết là gì được các bác các chú thấy con đáng thương liền cho con ăn mấy miếng sau này cha con về đưa cho mẹ tiền muốn đưa con đi không phải là bởi vì đối với trong cái nhà này có cái gì tình cảm mà là con không muốn lần nữa lại đi ở trong nhà người khác con không đi cha con không những đưa cho mẹ số tiền kia mà về sau mỗi tháng đều sẽ gửi đồ về cho mẹ nếu như lúc trước con trực tiếp đi theo cha thì liệu bây giờ mẹ có thể đuổi theo con đòi tiền không năm đó nạn thiên tai lớn nếu như không phải cha con gửi số tiền kia cùng lương thực thì liệu cả cái nhà này có thể còn sống sót được mấy người trong lòng mẹ còn không rõ sao con không đi ở ngay tại trường công xã tiểu học đọc sách năm năm nhưng từ trung học bắt đầu liền rời nhà đi lên đại học bắt đầu gửi tiền về cho mẹ những thứ này mẹ thật muốn tính toán rõ ràng sao ngay khi nghe đến hàn g tắc thành nói bà nội con chính là bị chết vì đói con không chết là gì được các bác các chú thấy con đáng thương liền cho con ăn mấy miếng thời điểm đó ngô q u ế chi sắc mặt liền lập tức trở nên trắng b ệ t mọi sự tức giận phẫn nộ b i phẫn đang bành trướng trước đó thật giống như bị dội một chậu nước lạnh mọi cái tư lợi riêng bỗng chốc bị tưới cho đến khi chỉ còn lại có tro tàn bà ta ngốc trệ sau một lát liền mở to hai mắt nhìn nói nói hưu nói dượng lão nhị mày đây là nghe những từ g i ớ i dẫn đó từ đâu đây rốt cuộc là ai bố trí năm đó nếu không phải có bác cả của mày mày cùng bà nội mày đã sớm bị chết đói bà ta nói đến ngực phập phồng vì tức giận những này cũng đích thật là thật cho dù là mỗi tháng chỉ đưa có ít lương thực cái này cũng đích t h ậ t là có đưa qua anh đối với mẹ mình cũng không có cái tình cảm gì nhưng cũng chính vì không có tình cảm nên với ân tình là số lương thực ít ỏi đó anh lại nhất định phải nhớ kỹ nhưng thế là đủ rồi anh không muốn tranh cãi với bà ta nữa thực ra anh cũng chưa bao giờ thích nói chuyện gì nhiều với bà ta anh nhìn về phía hàng hòa bình nói bác cả bác dẫn mẹ cháu về phòng đi thôi trước kia cháu mỗi tháng là hướng trong nhà gửi mười tệ về sau có a nhược và quả quả cháu lại thêm mười lăm tệ sau này a nhược cùng quả quả không ở đây nữa vậy thì mười lăm tệ này tự nhiên không cần nữa về sau cháu vẫn gửi mười tệ trở về đó là tiền dưỡng lão cháu gửi mẹ hàn g tắc thành nói xong liền xoay người đi vào phòng nếu như không phải sợ việc chuyển hộ khẩu cho a nhược và quả quả trước đó phức tạp thì buổi sáng anh đã nói lời này rồi lập tức từ hai mươi lăm tệ ban đầu không còn có mười tệ mà vợ lão nhị nộp lên nữa tổng cộng ba mươi lăm tệ giờ biến thành mười tệ lại lại giờ dở lão nhị đã rời đi lão nhị về sau chắc chắn sẽ không lại thường thường hướng trong nhà gửi đồ tốt cùng lương phiếu dầu phiếu các loại phiếu nữa giờ lão nhị cũng sẽ không mua đồ ở nhà để trợ cấp trong nhà cái chênh l ệ n h này không phải là chênh lệch bình thường nữa mọi người trong phòng đều bị lời nói của hàn g tắc thành làm cho kinh hãi Mù ô quế chi chịu không nổi trợn mắt suýt nữa ngất đi nhưng hàn g hòa bình vừa rồi bị ánh mắt của hàn g tắc thành nhìn mình kia cảm thấy đáy lòng phát lạnh coi như ông ta cũng cảm thấy như bị ai đó cắt gan cắt thịt nhưng ông ta cũng biết rằng nếu lại làm ầm ĩ lên ông ta sợ ngay cả mười tệ kia cũng mất nói như vậy kỳ thật bọn họ cũng không có cách nào trong lòng của ông ta cũng là vừa kinh vừa sợ không dám tiếp tục nhiều lời kéo ngô quế chi đang choáng dáng muốn gào thét vào phòng cửa phòng đóng lại t ô n h ư ợ c ở trong phòng ngơ ngác nhìn hàng tắt thành cũng không biết là nên an ủi anh hay nói gì khác ban đầu cô nghĩ những trải nghiệm của mình với mẹ kế đã là quá rồi thế nhưng bây giờ chúng dường như chẳng là gì so với anh chí ít mình những cái kia đều đi qua hiện tại còn có thể dựa vào bản thân thực lực thanh thanh lẳng lặng thi đại học nhưng hiện tại anh vẫn phải đối mặt với mẹ mình còn có năm đó khi đó anh mới được vài tuổi đã phải chứng kiến bà mình chết đói cái này là cái cảm giác gì đây nghĩ tới đây tôi nhược đều cảm thấy không rét mà run cô lẩm bẩm muốn thật muốn hiện tại đi sao hàn g tắc thành nhìn cô một cái nói đêm nay ngủ một giấc thật ngon sáng sớm ngày mai đi nếu không cơ thể em sẽ không chịu nổi em xem một chút còn cần thu dọn cái gì thì thu thập đi anh mang quả quả đi đánh răng rửa mặt anh nói xong liền kêu hàng quả đi ra ngoài anh hàng tôi nhược nhìn bóng lưng anh gọi một tiếng hàn tắc thành quay lại nhìn cô tôi nhược vừa gọi anh nhìn vào mắt anh thế nhưng lại không biết phải nói gì đối với cô đây thực sự là một người xa lạ mà cô mới quen chưa đầy hai ngày làm sao cô có thể an ủi anh nghĩ đến mẹ của anh đã nhiều lần nhấn mạnh nói là cô không tốt với anh nói cô nếu là lên đại học liền sẽ chạy theo người khác những lời nói như vậy đối với anh mà nói cũng là một loại nhục nhã đi mà lại anh đối cô còn tốt như thế vậy chẳng lẽ cô muốn nói với anh là cho dù cô có vào đại học cô cũng sẽ không bỏ trốn theo người khác sao cô cô đương nhiên là sẽ không chạy trốn theo bất kỳ ai khác nhưng cô không thể nói những lời như vậy với một người đàn ông cô mới quen được hai ngày trong nội tâm cô chua xót dân cuồn cuộn buồn phiền đến kịch liệt cuối cùng nhịn không được tiến lên hai bước đưa tay ra nắm lấy tay anh cũng không biết nói cái gì cho phải nhìn c h ầ m c h ầ m mua bàn tay anh một hồi lâu mới thấp giọng nói em không phải giống như bọn họ nói chương mười bảy chủ động hàng tắt thành sững sờ từ khi cô gọi anh đến khi anh xoay người về sau anh vẫn nhìn cô nhìn thấy cô bước tới nắm lấy tay mình nhìn cô cúi đầu không nói gì rồi lại nói một câu như vậy tất nhiên anh biết cô không phải như người trong miệng người ta nói là loại người sẽ bỏ chồng con chỉ vì trở về thành phố hoặc được nhận vào đại học chỉ là rất nhiều chuyện cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy anh muốn nâng cầm cô lên để xem biểu cảm hiện tại của cô kỳ thật anh không cần nhìn cô cũng đại khái có thể đoán được kiểu biểu hiện đại khái là anh không có cách nào kháng cự anh kiềm chế bản thân đưa tay còn lại vuốt ve phía sau lưng cô nói anh biết không có việc gì chỉ là mấy ngày nay ủy khuất em rồi em dọn dẹp một chút ngày mai sẽ không còn loại sự d i ệ t bát nháo này nữa t ô nhược hít mũi một cái ừ một tiếng sau đó có chút ngượng ngùng buông tay anh ra nói cảm ơn hằng t ắ c thành nhìn cô một lúc rồi đặt tay lên d á n tóc mai của cô ra sau tai thấy tai cô dần đỏ lên khóe miệng g i ậ t g i ạ t sau đó thu hồi ánh mắt lại anh lại nhìn con trai mình người đang nhìn mình và a nhược với đôi mắt mở to đầy suy tư đôi mắt đó rất giống t ô nhược tâm tình anh đã tốt hơn rất nhiều đưa tay dỗ dỗ đầu cậu nói đi lần này là thật kéo hàng quả quay người đi ra ngoài ban ngày lúc ở nhà tôi nhược đô đã thu dọn đồ vật không sai biệt lắm lúc này cô mới chia những thứ không định mang đi sau khi nghĩ ngợi cô liền cầm đưa sang cho chị dâu lưu tú mai cùng em dâu ba là ngô kiều diễm tôi nhược nhìn ra trước đây lưu tú mai hẳn là chiếu cố cô rất nhiều cho nên đã gói những thứ tốt như sữa mạch nha kẹo bánh ngọt g i ả i dốc năm năm vốn không phải để mang đi trong hộp đưa sang cho đại phòng mà không chút e ngại về phần ngô kiều diễm cũng chỉ có một số thứ trông có vẻ to lớn nhưng thực chất lại không có giá trị gì chẳng hạn như mấy cái kệ quần áo cũ và đồ chơi của hàng quả lưu tú mai thu nhận đồ g i ậ t được một lát lúc sau cũng ôm một vài thứ đến đây một chuyến cô ấy mang một túi dịch muối đã cắt thành miếng cho t ô nhược n g ư ờ n g ngùng nói với t ô nhược t h i ế m hai chị cũng không có đồ gì tốt cái này là mẹ của chị ướp d a d ị đưa cho chị một nửa cái này lưu lại mẹ cũng biết cũng phải chị cầm đồ trong nhà nếu em không chê về sau dùng bữa thì bỏ ra chân lên rồi ăn nhà họ hàng vẫn chưa phân da cho nên loại đồ ăn này bình thường đều phải giao lên nhưng đây là đồ mà mẹ đẻ cố ý đưa nói là cho cháu ngoại ăn cho nên lưu tú mai chỉ giao ra một nửa ngô quế chi cũng không nói được gì tôi nhược biết thịt d ị c h muối này đối với lưu tú mai quý giá đến thế nào cho nên đây có lẽ là thứ tốt nhất cô ấy có thể đưa cái khác ăn uống đều là trong nhà cô ấy cũng không thể đưa được tôi nhược rất cảm kích cô cười nói cảm ơn chị dâu chị ấy biết em thích ăn món này nhất thời điểm đói bụng ăn là ngon nhất lưu tú mai có chút sợ hãi hằng tắc thành đang định giao đồ xong sẽ rời đi nhưng tôi nhược liếc nhìn hằng tắc thành một chút rồi nói anh hàng em cùng chị dâu nói chuyện một lát hằng tắc thành nói được rồi quay người đi sang phòng con trai bên cạnh lưu tú mai thở dài một hơi mỉm cười với tôi nhược nói chú hai đối với t h i ế m hai thật tốt tôi nhược tất cả mọi người cảm thấy anh đối với cô rất tốt tất cả mọi người cũng đều cảm thấy cô lên đại học sẽ bỏ đi cô thở hắt ra giật khóe miệng nở nụ cười nhắm mắt nói thế nhưng mẹ lại nói như t h ế sau khi vào đại học em sẽ rời xa anh hàn g vậy thế nhưng chị dâu à việc này kỳ thật trong lòng em cũng không chắc tú mai nghe xong lời này trên mặt có chút lo lắng cô ấy ngập ngừng muốn nói lại thôi cô biết là chị dâu đã hiểu lầm nên vội vàng cúi đầu giải thích không phải em chị dâu em chỉ là chị dâu chị cũng nhìn thấy mẹ bao nhiêu chán ghét em hiện tại bởi vì em anh hàn g cùng mẹ anh ấy náo thành dạng này mẹ sợ không phải là hận chết em đi em là lo lắng tất cả mọi người đều nghĩ như vậy sau đó chị cũng biết em mấy năm nay cùng anh hàn g chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều ở cùng một chỗ thời gian cơ hồ là không có mấy ngày kỳ thật em cũng không biết anh tốt với mình có tốt hay không chị nói xem nếu như em mà lên đại học anh hàn g liệu có thể hay không thật sự nghe mẹ sẽ l i hôn với em rồi cưới người khác không tôi nhược cô đây chính là đang nói hưu nói dượng cô biết dựa vào những gì cô nhìn thấy trong hai ngày qua hàn tắc thành chắc chắn không phải loại người như vậy nhưng cô muốn mượn lời này để từ chỗ chị dâu nghe ngóng thêm một ít về việc giữa cô và hàn tắc thành dù sao cô cũng chuẩn bị theo quân cùng anh coi như hai ngày này ở chung trong nội tâm cô vẫn là thấp thỏm lưu tú mai nghe nói như thế lại là bật cười cô ấy biết em dâu hai trước kia một mực không cùng chú hai theo quân thứ nhất là vì trước kia chú hai ở tây bắc bên kia đi không dễ dàng thứ hai em dâu hai cũng không chịu đi cùng chú hai trước đây cô cùng chú hai thái độ vẫn luôn là nhàn nhạt một cặp vợ chồng bình thường thì không nên như vậy cho nên trong lòng cô ấy thực sự có lo lắng sợ cô sau khi vào đại học sẽ cùng chú hai ly hôn lưu tú mai và tôi nhược ở chung nhiều năm đã ở chung ra không ít tình cảm cũng cảm thấy tôi nhược tâm cùng tính tình đều tốt cũng không hy vọng sẽ phát sinh sự tình như thế cho nên lúc này nghe được tôi nhược nói như vậy nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng hiếm thấy của cô cuối cùng cô ấy cũng buông xuống không ít xem ra em dâu hai cũng không phải hoàn toàn không thèm để ý chú hai cô ấy cười nói em ấy nha tại sao lại nghĩ như vậy năm đó chú hai đều không theo ý muốn của mẹ cưới người khác còn một lòng một dạ muốn đem em cưới về nhà hiện tại hai người đều đã có con rồi em lại đi theo quân cùng chú ấy chỉ cần em đối xử với chú hai tốt hơn một chút chú ấy nha con sẽ không đem em đặt trong lòng bàn tay mà đau làm sao lại lại dám ly hôn với em nói xong cô ấy nhìn dáng vẻ như hoa đào của t ô nhược bộ dáng thẹn thùng có chút hâm mộ lại có chút buồn cười hai người đã kết hôn được năm năm con cái đã lớn như vậy làm sao còn có thể làm ra vẻ cô gái mới gái lớn như thế nhưng nghĩ đến t ô nhược vẫn luôn có tính tình như vậy mặc dù rõ ràng tâm địa rất tốt nhưng sắc mặt lại luôn lãnh đạm mà chú hai cũng vẫn luôn là sắc mặt lạnh lùng giống như khối băng cùng tảng đá đặt cạnh nhau khó trách đều đã năm năm hai người cùng một chỗ lại để cho người ta cảm giác khó chịu cô ấy nắm tay tôi nhược nghĩ đến ngày mai sẽ rời đi cô ấy sợ không biết khi nào mới có thể gặp lại nhau huống chi là có cơ hội nói chuyện đàng hoàng như vậy lại nghĩ tới những năm này cô đối với nhà mình rất tốt rồi đối với mình cùng những đứa trẻ cũng chiếu cố l i ê n dứt khoát nói mấy chữ nói những lời trọng tâm với tô nhược em dâu trước đây chú hai không có ở nhà có mấy lời chị dâu cũng khó nói với em hiện tại em lại đi theo quân cùng với chú hai nếu em không ngại thì nghe d à i lời lung tung của chị một chút tô nhược khẳng định không ngại nói càng nhiều mới càng tốt đấy cô nói chị dâu chị nói đi hiện tại em hiện cũng đang bất ổn đây nhìn thấy cô như vậy lưu tú mai cũng thoải mái hơn cô ấy cười nói em dâu em nói em cũng không biết chú hai có tốt với em hay không kia thật là thân ở trong đó mới nhìn không rõ ràng cô ấy chậm rãi nói nhưng cái này cũng khó trách em được tính tình của chú hai từ nhỏ đã lạnh lùng không nói chuyện nhiều với ai nhìn thật giống như không quan tâm nhưng thực ra ấy l à chú hai mới là người tốt bụng nhất em không biết chuyện trước kia của chú hai đấy ai nha chị đây cũng là được nghe anh cả của em nói trước kia chú hai chịu nhiều đau khổ từ nhỏ đến giờ cũng không có người quan tâm nhưng những năm này chú ấy đối xử với người trong nhà như thế nào đối với mẹ như thế nào em đều nhìn thấy cô ấy lại lắc đầu kiên kỵ lấy chuyện cha mẹ chồng không dám cũng không tiện nhiều lời cái này rất nhanh liền hạ giọng nói nhưng những năm đầu chú hai cơ bản không về nhà cũng rất ít khi để ý đến mẹ kỳ thật những năm này chú ấy mỗi tháng gửi tiền về nhà chị nghe nói là do mẹ phàn nàn nên chú hai đã cùng mẹ bàn điều kiện để mẹ không làm khó em cho nên mới cho thêm bà ấy tiền tôi nhược sửng sốt sau đó lưu tú mai lại nói thêm vài câu đều là nói hằng tắc thành đối với cô tốt như thế nào thế nhưng sau khi nghe nhiều hơn vẻ ngượng ngùng ban đầu của tôi nhược dần dần biến mất trái lại là dần dần trở nên nặng nề nhìn thấy tôi nhược cúi đầu im lặng lưu tú mai chỉ cho là cô là đối với lời mình nói nửa tin nửa ngờ dừng dừng dứt khoát liền đổi một cái phương hướng nói cô ấy nói có được hay không c h ỉ nói nhiều rồi cũng vô dụng hiện tại em đã theo quân bọn em ở chung thời gian nhiều hơn ăn uống cùng nhau có thế cảm nhận được thế nhưng em dâu này chú hai tính tình dè dặt em lại quá nhã nhặn một chút nếu cứ như thế này thì không được hai vợ chồng này muốn chung đụng tốt kỳ thật cái khác hư đầu hư não đồ giật rất nhiều em cùng chú hai tính tình đều tốt đều không phải là vấn đề muốn chị nói thì cô ấy liếc nhìn tôi nhược rồi nói việc vợ chồng ở trên giường cũng rất quan trọng theo chị chỉ cần em để chú hai ở trên giường thương em chị chắc chắc chú ấy sẽ đặt em ở trong lòng mà đau tôi nhược lỗ tai cô xảy ra vấn đề rồi sao lưu tú mai nhìn thấy tôi nhược trợn mắt hóc mồm trên mặt đỏ tươi như máu bộ dáng nhất thời vừa buồn cười lại là thở dài chính cô ấy cũng đã kết hôn hơn mười năm ở nông thôn luôn chuyện các bà ở cùng một chỗ nói chuyện đều là thẳng thắn không nửa điểm che giấu dù là con dâu mới cưới có ngượng ngùng vượt qua một đoạn thời gian thì cũng sẽ không ngượng nữa cô ấy nói điều này với tôi nhược hoặc là bởi vì tôi nhược khác với họ nên cô ấy đặc biệt chọn lời nhã nhặn để nhưng nhìn bộ dáng của tôi nhược cô ấy lại nhớ tới em dâu hai này lúc kết hôn với chú hai tựa như lúc đó mới mười mấy tuổi không có mẹ ruột bởi vì mẹ ruột thành phần không tốt cha ruột cùng mẹ kế một nhà cùng với nàng đoạn tuyệt quan hệ có thể suy ra trước kia hẳn là cũng không ai dạy qua cô những thứ này sau đó chú hai là người mặc dù tốt nhưng lại kiệm lời ít nói nhìn xem lạnh lùng dọa người lại lâu dài không ở nhà ngẫm lại hai người này khẳng định cũng không thể hài hòa nói không chừng đối với chuyện này em dâu có khi còn sợ cực kỳ cho nên cô trước kia mới lạnh lùng với chú hai cũng không chịu đi theo quân cùng chú hai trong lúc nhất thời lưu tú mai có chút bổ não quá nhiều đồng thời lập tức còn đối với tôi nhược trong lòng sinh ra không ít thương tiếc cùng đau lòng cô ấy nắm tay cô nhẹ nhàng nói em dâu à chuyện này giữa vợ chồng là chuyện bình thường có gì phải xấu hổ đâu chú hai là quân nhân quân nhân coi trọng nhất khắc chế mà chú ấy từ nhỏ đã đối với mình yêu cầu rất nghiêm cho nên có đôi khi coi như muốn khả năng cũng sẽ không quá chủ động nên em hãy chủ động một chút chú ấy thích em em chỉ cần trên giường chủ động chút chú ấy khẳng định nhìn không được bất quá loại sự tình này em cũng không thể một vị thuận theo chú ấy chị dâu đối với tôi nhược cảm thấy tội nghiệp cho cô cảm thấy cô là không được giáo dục qua về việc này liền bắt đầu trọng tâm chăm chú dạy tôi nhược một cách nghiêm túc tôi nhược ngay dại cô muốn nói chị dâu chuyện này chị không cần nói với em thế nhưng lại không biết vì cái gì dù há miệng mấy lần nhưng cô cũng không thốt ra được lời nào trong đầu cô còn hiện lên hình ảnh anh hôn cô tối qua cô nghĩ loại chuyện này chắc cũng không cần cô p h ả i chủ động chứ không không không cô đang nghĩ gì vậy chương mười tám tình yêu nảy nở chị dâu lưu tú mai bên này đang nói chuyện với t ô nhược một bên khác là tam phòng nơi đó ngô kiều diễm đang lật xem những thứ tôi nhược đưa cho cô ta trong lúc nhất thời cảm thấy cao hứng nhất thời lại có chút thất vọng miệng bên trong lẩm bẩm nói cô ta vẫn luôn thân thiết với chị dâu cũng không biết đã đưa cho chị dâu cái gì hàng gia lâm đang nằm trên giường bắt chéo chân ngâm nga một giai điệu tôi nhược rời đi nhường lại vị trí trong trường cho anh ta làm công anh ta không còn phải ra đồng đào bới kiếm ăn nữa mỗi tháng còn có tiền lương anh ta thật sự là thật cao hứng cho nên dù anh trai có nói sẽ giảm bớt số tiền đưa cho mẹ anh ta anh ta cũng cực kỳ đau lòng bởi vì số tiền kia sớm muộn gì cũng rơi vào túi anh ta nhưng suy cho cùng thì nó cũng còn rất xa giờ anh ta có thể đi làm ở trường học đi làm như thế lại thực sự là chỗ tốt về phần mẹ anh ta và anh trai anh ta ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo vì thế tâm trạng anh ta vẫn rất tốt lúc này nghe vợ nói như vậy anh ta mới h ừ n h ẹ nói không phải chỉ là một chút đồ vật thôi sao em cũng liền đừng so đo anh mới là em ruột của anh trai có chỗ tốt gì đầu tiên còn không phải là đưa cho anh những cái k i a tính là gì ngô kiều diễm liếc xéo anh ta một cái anh ta biết cái gì tôi nhược có rất nhiều thứ tốt nhưng nghĩ tới đây cô ta d ộ i d à n g nói chị dâu hai cũng quá xấu tính đi anh còn chưa đi làm thế mà cô ta đã khuyến khích để mẹ bắt anh giao tiền lương hiện tại anh hai đã là lãnh đạo lớn có rất nhiều tiền đưa cho nhà thêm vài chục tệ làm trợ cấp thì có gì sai nghĩ đến mấy chục tệ kia cô ta cũng cảm thấy đau lòng cực kỳ ai nha quên đi vẫn là chuyện trước mắt quan trọng suy nghĩ một lúc cô ta lại nói gia lâm số tiền lương này chúng ta không thể giao muốn giao thì chúng ta liền phân gia không cũng không cần phân gia anh nói xem chờ anh đi làm việc ở công xã em liền đi cùng một chỗ với anh đến công xã bên kia ở thế nào cô ta cũng không muốn ngày nào cũng phải ra đồng làm hàng gia lâm liếc cô ta một cái nói em đang nói cái gì thế c h u y ể n cái gì chuyển trong nhà được ăn ngon ở cũng thật tốt chúng ta cũng không cần tiêu gì cả tại sao lại chuyển nhà còn chuyện tiền bạc em lo lắng cái gì anh hai mỗi tháng cho mẹ nhiều tiền như vậy nên trong tay mẹ có rất nhiều tiền đấy vì anh cả không phải là con ruột của mẹ nên tất cả tiền trong tay mẹ không phải là của chúng ta sao nếu chúng ta không ở nhà mẹ nếu đi theo anh cả mọi thứ đều đưa cho anh cả thì phải làm sao ngô kiều diễm nhếch môi không nói gì nhưng cô ta cũng hạ quyết tâm tìm cách không phải đi xuống đất nghĩ đến đây cô ta lại cảm thấy trong lòng ê ẩm cảm thấy mệnh của chị dâu hai thật tốt kia anh hai dáng dấp vừa đẹp trai vừa có tiền lại có tiền đồ nghĩ đến đây cô ta nhìn chồng mình chênh lệch này cũng không là lớn bình thường h à n g gia lâm không biết vợ mình trong lòng đang đau đau cái gì trong đầu anh ta chính là đang suy nghĩ chuyện khác anh ta nói kiều diễm em nói chúng ta đem lai bảo nhà chúng ta đặt dưới danh nghĩ của anh hai thì thế nào ngô kiều diễm sững sờ cái gì mà đặt lai bảo dưới danh nghĩ của anh hai hằng gia lâm cười nói chính là để lai bảo làm con trai dưới danh nghĩa của anh hai như thế lai bảo về sau có thể học tập trong thành phố rồi thi vào đại học như hàng quả về sau có thể làm việc trong thành phố hoặc có thể theo anh hai đi làm trong bộ đội nghe thì hay nhưng ngô kiều diễm lại có chút do dự nói đây không phải là đưa lai bảo cho anh hai nuôi sao nhưng chúng ta chỉ có một đứa con trai là lai bảo hằng gia lâm nói dừng một tiếng rồi nói tiếp anh hai cũng không phải là không có con trai còn hiếm một đứa con trai của em chắc anh hai của anh thi cứng nhắc cổ hủ còn chị dâu hai thì dáng vẻ thanh cao xa cách cho nên họ sẽ đánh chủ ý lên lai bảo thế nhưng đây chỉ là để sống nhờ trong nhà của họ thôi biết là việc này anh cũng không muốn nghĩ đến chờ lai bảo lớn hơn một chút giống như anh hai vừa học xong tiểu học ở quê lại đưa đi dạng này cũng không lo lắng lai bảo về sau cùng chúng ta không thân kiểu nói này ngô kiều diễm cảm thấy có thể thực hiện được tuy nhiên cô nghĩ đến cuộc cãi giả giữa mẹ chồng và anh hai tối nay cô ta lo lắng gia lâm hôm nay mẹ chồng và anh hai cãi nhau dữ dội như vậy chúng tôi về sau muốn đưa lai bảo cho anh hai nuôi liệu anh hai với chị dâu có đồng ý không h à n g gia lâm cười nói cái này có cái gì sẽ không đồng ý mẹ tính không đồng nhất thẳng đều như thế đánh nát xương cốt liên tiếp gân cái lộn n h a u n h a u như thế thì có là gì lại nói anh và anh hai là anh em ruột thịt để lai bảo dưới danh nghĩa anh ấy cũng không phiền phức cái gì có cái gì không chịu em yên tâm đến lúc đó anh cầu xin anh hai khẳng định anh ấy sẽ đồng ý nếu là tôi nhược mà nghe được hai vợ chồng này hai nói chuyện khẳng định sẽ biểu môi n h ả ra một câu nằm mơ nhưng lúc này cô chưa biết gì cả dù sao cũng sắp đi chuyện nhà họ hàng cô cũng không quá để ý tuy nhiên trong lòng cô vẫn đang t r i ể u nặng nằm ở trên giường cũng ngủ không được nghĩ lại chuyện xảy ra trong hai ngày qua đơn giản cứ như một giấc mơ không chỉ ngắn ngủi trong hai ngày thôi cô thế nhưng là đã trôi qua năm năm rồi sáng sớm ngày mai lại đi một nơi xa lạ cùng một người đàn ông tưởng chừng như quen thuộc nhưng thực ra cô mới quen anh được hai ngày hiện tại anh còn đang ngủ bên cạnh cô để cô hiện tại cho dù ngủ không được cũng không dám giống như trước trằn trọc l ă n qua lặng lại như trong phòng mình cộng thêm lời chị dâu vừa nói không không không những cái kia tranh thủ thời gian quên đi cô và anh không phải loại quan hệ đó đi ngủ sớm đi ngày mai đến quân đội phải mất gần mười tiếng chúng ta sẽ dậy sớm xuất phát giữa trưa đến buổi chiều liền có thể xử lý các loại thủ tục anh lại đưa em và quả quả làm quen một chút hoàn cảnh bên kia trong bóng tối bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói g i a n g lên giọng nói của anh trầm thấp giống như là khắc chế cái gì nội dung rất nhiều nhưng cũng có sức mạnh xoa dịu lòng người tôi nhược quay đầu nhìn anh nhưng mí mắt anh đã nhắm nghiền mặc dù anh đang nói chuyện với cô nhưng anh cũng không nhìn cô trong lòng tôi nhược dần dần bình tĩnh lại cô nghĩ đến những chuyện lộn xộn xảy ra trong ngày đột nhiên muốn hỏi anh xem trước đây cô có đối xử rất tệ với anh không đêm qua cô cũng đã hỏi anh điều này nhưng chỉ là một ngày ngắn ngủi tâm trạng cùng hoàn cảnh cùng với ngày hôm qua hoàn toàn khác câu trả lời cô mong muốn không còn là câu trả lời tối qua có thể không sai nhưng thực ra lại rất hời hợt thế nhưng là hỏi xong đạt được đáp án chân chính lại như thế nào đây nếu mấy năm nay cô thật sự đối xử tệ với anh liệu sau này cô có tốt với anh được không cô có chút mờ mịt nhưng cô cũng không nói gì trong nội tâm cô vẫn kìm nén do dự một hồi lại suy nghĩ một lần nữa cuối cùng cô thất vọng nói sau này chúng ta có thể sống tốt với nhau được không hàn g t ắ c thành sững sờ anh quay lại nhìn cô nhưng ngay khi anh nhìn sang đôi mắt cô đảo đi như một con nai tránh né trong lòng anh mềm nhũn nhưng một cảm giác xe thắt dần dần hiện lên anh nói được em đừng suy nghĩ nhiều bình thường anh bề bộn h i ề u việc coi như em có đi theo quân anh thời gian ở nhà cũng rất ít em cứ mang theo quả quả sinh hoạt thật tốt chuyên tâm ôn tập là được rồi có cái gì không quen hoặc là muốn anh làm cứ nói với anh tôi nhược thở dài một hơi cô nghe được ý của anh trong lòng thấp thỏm lập tức đi không ít nhưng ngay sau đó sinh ra chút cảm kích cùng á i náy chi tình dưới loại cảm kích và á i náy này cô di、si、chuyển ngón tay dưới chăn sau đó màu mẫm dưới chăn đưa tay ra nắm lấy tay anh nói thật thì chỉ là mấy ngón tay chạm nhau thấp giọng nói cảm ơn anh bàn tay của anh thô ráp và ấm áp giống như con người của anh chúng mang lại cho người ta cảm giác yên tâm tôi nhược chỉ là nhất thời xúc động biểu đạt một chút phức tạp trong lòng cảm kích cùng á i náy chi tình sau khi n ắ m lấy tim cô cũng đập nhanh hơn hai nhịp có chút ngượng ngùng dạng này cũng không tệ bàn tay của anh thực sự có thể mang lại cho người ta cảm giác yên tâm và mạnh mẽ hàng tắt thành ngón tay g i ậ t g i ậ t bàn tay của cô mềm mại và mịn màng sau khi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh anh cảm thấy tay mình tê dại như có một cỏ dòng điện chạy từ ngón tay đến cánh tay rồi đến nửa người ê ẩm tê tê để cho người ta nhịn không được nín hơi anh muốn rút tay ra nhưng lại không bỏ được lần này đổi lại là anh không thể ngủ được hằng tắc thành ngày hôm sau thức dậy lúc ba giờ sáng tô nhược và quả quả còn đang ngủ hằng tắc thành cũng không có gọi bọn họ anh chỉ là lần lượt chuyển hết đồ đạc mà tô nhược đóng gói ra xe chờ hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng có thể xuất phát anh mới quay lại gọi tô nhược anh đứng trước giường một lát sau đó gọi tô nhược tô nhược ư một tiếng biểu môi nói không muốn tràn đầy đều là nũng nịu sau đó kéo chăn mền quay người ngủ tiếp hằng tắc thành ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt trắng nõn mềm mại cùng mái tóc mềm rũ xuống gò má của cô ánh mắt có chút sâu đến mấy phần anh hít một hơi thật sâu rồi nói a nhược chúng ta nên xuất phát rồi anh liên tiếp gọi d à i lần cuối cùng phải động thủ đánh thức cô dậy tôi nhược tỉnh lại về sau còn ngơ ngác nhìn anh một lúc sau đó trong mắt hiện lên vẻ thất vọng cô nhắm mắt lại rồi lại mở ra về sau mới lại bình thường sau đó lại hưng phấn đã đến lúc phải rời đi chỉ trong hai ngày hàn g tắc thành đã quen với những biểu cảm đầy màu sắc trên khuôn mặt cô anh quay người lại nói anh đã chất đồ lên xe rồi em xem rồi kiểm tra một lần thay quần áo xong chúng ta sẽ xuất phát anh sẽ bế quả quả ra xe Anh vừa không có ý định đánh thức hàng định lên ngủ nhưng hàng liền tỉnh thức Thế ôm ôm có trực cậu cậu, Cậu ý đi tiếp tiếp. mắt biết quả, quả dự dụi dụi mắt tỉnh dậy. xe sau á n n g y c ậ sẽ đi đâu, nên cực khi ỳ t ỉ n táo. Dạng nhất Dạng mình cha mẹ đ đem cậu d ứ tôi l nhược thay quần áo và kiểm tra phòng mình cùng phòng con trai xong hàn g tắc thành không giấu được hưng phấn cùng hai người đi ra ngoài vừa ra khỏi phòng họ cũng đã thấy những người khác trong nhà dậy ra tiễn họ m g ô quế chi nhìn con trai thứ hai dẫn tôi nhược một nhà ba người cùng cháu trai con mắt bà ta đỏ bừng thế nên bà ta mới không muốn con trai mình lấy một thanh niên trí thức cưới một người phụ nữ không biết gốc rễ cũng là bởi vì sợ hãi có một ngày này nếu anh cưới một cô gái trong thôn vậy thì sẽ biết rổ cội nguồn gốc rễ ở chỗ này số tiền anh kiếm được cũng sẽ đưa về cho nhà tâm cũng d ẫ n hướng về nhà này làm sao chuyện như thế này có thể xảy ra ngày hôm nay hôm qua bà gần như phát điên khi lão nhị nói như vậy với tính cách của mình bà ta chắc chắn sẽ tiếp tục gây rắc rối thế nhưng lại bị hàn g hòa bình cho gắt gao khuyên nhủ nhiều năm như vậy hàn g hòa bình còn không có cùng bà ta phát giận đêm qua lần đầu tiên ông ta mất bình tĩnh với bà ta nói nếu bà ta muốn lão nhị cắt đứt hoàn toàn quan hệ Thì thi tiếp tục náo đi. Bà ta không cứ đi. náo Bà sau ợ Bà t nói n ế anh ta dám làm vậy, Bà vậy. sẽ đó ế n quân anh Sau gây đội để đ rối. của rắc hằng hòa bình nói bà tính xem và nuôi nó được bao nhiêu năm mấy năm nay bà còn cầm của hằng hòa hoài cha nó bao nhiêu tiền đây đều là có ghi chép còn con dâu thứ hai là giáo viên trong trường cách sống của nó vẫn luôn tốt những người trong làng cũng biết nó tốt nếu bà thực sự muốn gây rắc rối đến lúc đó tra xuống tới bà có thể được cái gì tốt còn có tương lai cả một nhà này phải dựa vào lão nhị để làm rất nhiều việc bà thích nháo lên làm ầm d ừ a dặn để cho người ta cùng bà đoạn tuyệt quan hệ cuối cùng mới đem bà ta bình tĩnh lại nhưng trong lòng bà ta vẫn tức giận lúc này nhìn con trai mang theo t ô nhược cùng cháu trai đi lòng bà ta khó chịu như bị đổ dầu bà ta không muốn để ý tới hàn g tắc thành và t ô nhược cuối cùng lấy ra từ trong túi một nắm táo đỏ không biết đã ở đó bao lâu nhét vào tay hàng quả lao nước mắt nói quả tử đến lúc ăn tết nhớ về để cho bà nội nhìn xem cháu có cao thêm không sau này sau này nếu cha mẹ cháu bận việc thì cháu có thể về ở nhà đây hàng quả nghe bà ta nói câu sau kia đang g ư ơ n g tay ra đi táo đỏ kém chút lại ruột trở về cậu biết ngay là bà nội sẽ không nói được lời gì tốt mà trước khi ra cửa vẫn còn hù dọa cậu cũng may mà cậu đã ổn định được bản thân lần này cậu cũng không có không nể mặt bà ta cầm lấy một nắm táo đỏ kia nói bà nội bà cũng đừng hù dọa cháu cháu sắp đi rồi bà cho cháu một nắm táo đỏ còn còn hận không đ ể cháu ăn còn mắc cổ họng sao coi như cha mẹ cháu bận bịu i đó cũng là cha mẹ ruột cháu bà còn nói thế cháu trở về làm cái gì ngô q u ế chi bà ta thật sự là tức g i ậ n đến đầu não choáng váng thằng ranh con này thật sự là chọc người ghét nói thật ngô quế chi thực sự có thiên vị nhưng nói bà ta không đau lòng hàng quả thì rõ ràng là không công bằng suy cho cùng thì cậu cũng là cháu ruột của bà ta bà ta là muốn thu phục đứa cháu trai bà ta cũng dùng phương thức hữu dụng đối với cậu đáng tiếc hàng quả không ăn bộ kia mỗi lần còn luôn khiến bà ta tức giận muốn chết đến mức chỉ muốn đánh cậu một trận nhưng bà ta không nghĩ tới Trẻ tượng nhất. con cảm nhạy là đối tượng nhạy cảm nhất. bà ta cảm thấy mình rất tốt với hàng quả thế nhưng là hành động bên trên biểu hiện lại là phàm hàng quả có cái gì bat đều bắt cậu phải chia sẻ hoặc trực tiếp đưa cho hàng lai bảo những thứ mà hàng tắc thành gửi đến đều là gì tô nhược và hàng quả nhưng cái đầu tiền bà ta lại đưa cho nhà hàng lão tam cái bé thì đưa cho nhà hàng lão đại hàng quả cuối cùng một chút đều không có việc thiên d ị là điều đương nhiên và chính đáng như thế thế nên hàng quả không cảm thấy bà ta là bà nội kế mới là lạ lên xe hàng quả nằm ở cửa sổ sau nhìn ngô quế chi và những người hàng gia còn đứng ở cửa nhìn ngôi làng càng ngày càng xa thở dài tôi nhược nhìn cậu tuổi còn nhỏ mà thở dài như ông cụ non cảm thấy vừa đáng yêu vừa có chút đau lòng cô sẽ không nghĩ là cậu tuổi còn nhỏ sẽ không hiểu gì kỳ thật trẻ em mới là đối tượng nhạy cảm nhất tôi nhược vòng tay ôm lấy cậu nói không bỏ được sao về sau có rảnh chúng ta trở lại nhìn xem hàng quả nói ừ một tiếng rồi nói kỳ thật con cũng thích nơi này có anh đông anh xuân còn có con chó vàng trong nhà con đều thích chỉ là thích kém hơn so với mẹ cùng cha anh đông anh xuân đó là hai đứa con trai lớn của đại phòng là hàng lai đông hàng lai xuân hai anh này rất chiếu cố hàng quả ra ngoài móc trứng chim mò cá cũng sẽ không bỏ lại cậu tôi nhược nghe thấy con trai nói như vậy trong lòng lập tức tràn ngập cảm xúc mềm mại cô không quan tâm đến việc con trai cô so sánh cô và cha với con chó vàng ở nhà cô ôm lấy cậu nói ở trong lòng mẹ cũng không gì có thể so sánh được với quả quả mặc dù cô không hiểu thấu nơi này ban đầu không có người nhà cô dường như chỉ là một sự tồn tại phụ mà bây giờ cô đã có một gia đình mới mặc dù chỉ nhận biết hai ngày nhưng đối với họ cô dường như là một tồn tại vô cùng quan trọng nghĩ đến đây cô ôm quả quả ngẩng đầu nhìn hàng tắc thành hàng tắc thành cũng vừa lúc quay đầu lại nhìn về phía bên này tôi nhược đỏ mặt cảm thấy chột u dạ quay mặt đi cũng không biết là chột u dạ cái gì chương mười chín hoa đào quân khu bích dương nơi hàng tắc thành đóng quân nằm ở sát bên cạnh tỉnh s đây cũng chính là tỉnh quê hương của tôi nhược xe đi thẳng về phía bắc tôi nhược ban đêm ngủ không nhiều lắm hiện tại cũng mới mới ba bốn giờ sáng lên xe không bao lâu liền ngủ quả quả lúc đầu ngồi xe vẫn rất hưng phấn thậm chí còn hỏi cha cậu liệu cậu có thể lái xe hay không cha cậu liền trả lời một câu đợi con thêm vài chục năm nữa quả quả cảm thấy mình đã bị cha coi thường nhưng khi tôi nhược ngủ đi bên ngoài trời vẫn còn tối cậu không đợi được bao lâu liền ngủ thiếp đi thời điểm tôi nhược tỉnh dậy thì trời đã sáng cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe trước vẫn không cảm giác được cái gì nhưng chạy được một đoạn lại cảm thấy giống như khá quen anh hàn g đây là nơi nào cô hỏi nam thành hàn g tắc thành trầm giọng nói mà không quay đầu lại nam thành đó là nơi cô sinh ra và lớn lên mà thôn hàng gia cô tỉnh dậy trước đó cũng vẫn luôn tại nam thành nhưng giờ trong lòng cô trào lên một chút cảm giác rất lạ sau khi tỉnh lại bởi vì cô đọc sổ ghi chép cô biết cha cô đã nàng đoạn tuyệt quan hệ với cô cho nên từ sau khi tỉnh lại cô vẫn không hỏi qua hàng tắc thành về cha cô và việc trong nhà cô cô là không muốn hỏi lúc này đi ngang qua xe rốt cục có một chút cảm xúc như vậy cô t h ấ p g i ọ n g nói anh hàn g anh có biết hay không anh có biết hoàn cảnh hiện tại của cha em và những người khác không h à n g tắc thành liếc nhìn cô nói ở giữa có mấy năm không tốt lắm nhưng cũng không tính quá kém đều sống qua rồi đầu năm nay ông ấy đã là hiệu trưởng của trường dạy nghề nam thành anh cũng không quan tâm bọn họ lắm nhưng thời điểm cùng cô kết hôn anh đã kiểm tra chuyện gia đình cô cũng biết trong nhà cô đã đoạn tuyệt quan hệ với cô cho nên anh hàng năm đều sẽ tra một chút tình huống bên kia nhưng cô không hỏi anh xưa nay cũng sẽ không bao giờ chủ động nói cho cô biết tôi nhược nghe xong giật mình điều đó khá tốt nghĩ đến trong đống thư cô đã gói ghém ngoài hai lá thư vừa xuống nông thôn những năm gần đây cô chưa hề nhận được một lá thư nào của cha trong lòng cô có một cảm giác nhói đau nhưng trên mặt lại là cười cười nói vậy còn em trai em mẹ kế và con gái bà ấy là tôi dai thì sao anh có biết tình hình hiện tại của họ không cô cũng chính là hỏi một chút đến cùng vẫn là tâm bất bình đi loại chuyện này ai có thể thực sự tuyệt không bận tâm chút nào chứ thế nhưng cô cũng không nghĩ là anh sẽ biết không nghĩ tới anh thật đúng là nói dài câu ra em xuống nông thôn không lâu em trai em cũng xuống nông thôn chính là cậu ấy nháo đòi đi xuống mấy tháng trước cha mẹ mới xin cho cậu ấy được cái danh ngạch để cậu ấy về thành phố hiện đang làm d â n thư ở bên trong trường dạy nghề người c h ị kế kia của em cô ta hiện đang làm việc tại một diện thiết kế kiến trúc của tỉnh kiến trúc thiết kế sao à đúng cô ta là thay thế mình đi học đại học mà chắc hẳn cô ta cũng đã học khoa mà cô đã chọn ban đầu làm sao anh biết những chuyện này cô hỏi anh chính trị thẩm tra mặc dù bọn họ đã cùng em đoạn tuyệt quan hệ nhưng quân đội hàng năm vẫn sẽ kiểm tra những mối quan hệ này anh không muốn nói là mình cố ý để cho người ta tra liền đơn giản nói tôi nhược a một tiếng rồi cũng không hỏi thêm câu nào nữa nhưng cô cũng muốn hỏi hiện tại t ô giai và diên thành dương thế nào rồi hẳn là kết hôn rồi chứ nhưng nghĩ đến diên thành dương hàn tắc thành anh có thể biết tất cả tình huống về mọi người trong gia đình cô vậy có phải anh cũng biết về chuyện đính hôn trước đây của diên thành dương với cô không thật là một mớ hỗn độn được rồi dù sao đều đoạn tuyệt quan hệ cũng đã qua năm năm mọi chuyện trong quá khứ cô tạm thời buông xuống chăm chỉ học tập thi đại học sắp xếp lại cuộc sống hiện tại năm đó danh ngạch vào trường đại học kia là cha cô lấy được nếu ông ấy thích tôi dai thì cứ việc trao nó cho tôi dai đi mà bây giờ cô có thể vượt qua kỳ thi bằng chính khả năng của mình chẳng phải điều này tốt hơn sao nghĩ đến đây cô lại cảm thấy dễ chịu hơn cô thậm chí có chút may mắn vì mình mất trí nhớ cô không biết mình đã làm thế nào để vượt qua trong năm năm qua chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đã cảm thấy khó chịu ghê gớm nhưng ngay khi cô tỉnh dậy mọi chuyện cần thiết giống như đều đã tại hướng theo phương hướng phát triển bình thường lái xe từ hàng gia thôn đến quân khu bích dương mất khoảng chừng mười giờ nhưng hàng tắc thành đã lái xe nhanh trưa hôm nay trước mười hai giờ đã đến nơi anh trực tiếp lái xe thẳng đến nhà khách bên ngoài khu tập thể gia đình khu quân sự nhiều người ở đây biết anh từ khi anh xuống xe liền có không ít người chào hỏi anh lúc đầu mọi người hoặc hành lễ hoặc lên tiếng chào hỏi cũng liền đi nhưng sau khi tôi nhược nắm tay hàng quả bước xuống xe thì không còn ai rời đi nữa tất cả đều hướng ánh mắt tò mò về đây h à n g tắt thành mở cốt xe quay đầu hỏi tôi nhược a i nhược hai ngày này phải dùng đến đồ vật gì chúng ta ở đây hai ngày vật gì khác cũng không cần cầm xuống xe tôi nhược ừ một tiếng sau khi chỉ vào một cái gia ly nói cầm lấy cái này là được rồi h à n g tắt thành cầm g i a l y lên nói đi thôi anh dẫn hai người đi đến nhà khách đến nhà khách liền để hai người ngồi ở một bên nghỉ ngơi mình cầm thư giới thiệu cùng hộ khẩu đến làm thủ tục nhận phòng tiểu hàng a sao cậu lại tới đây là trong nhà có người nào tới thăm người thân sao t ô nhược đang ngồi trên ghế ở tiền sảnh giải thích cho hàng quả nơi này là đâu cha cậu đang làm gì một loạt các vấn đề gì sao phải sống ở đây thì liền nghe thấy một giọng nữ trung niên từ phía trước tôi nhược ngẩng đầu nhìn thấy trong đại sảnh còn có thêm mấy người người nói là một phụ nữ trung niên cao ráo mặc áo khoác rất có khí chất ngoài ra còn có một cô gái trẻ đứng bên cạnh hai bím tóc màu đen dáng dấp nên tính là không tệ ăn mặc càng là mốt trên người là mặc một chiếc giấy nỉ cùng đôi giày da nhỏ nhìn xem hẳn là một cái gia đình điều kiện không tệ phía sau cô ta là một cặp vợ chồng trung niên trong lúc người phụ nữ trung niên đang nói cô gái trẻ không ngừng ngẩng đầu lên dùng ánh mắt ngượng ngùng nhìn hàng tắc thành hàng tắc thành không trả lời mà chỉ kêu một tiếng gì tăng cô gái trẻ giọng nói vừa hào phóng nhưng cũng ngượng ngùng kêu một tiếng hàng phó đoàn trưởng lúc này cặp vợ chồng trung niên phía sau cô gái cũng đã bước tới người đàn ông trung niên trông như một cán bộ phái đoàn ông ta nhìn hàng tắc thành đánh giá một phen liền mang theo nụ cười thận trọng gật đầu nói thiến thiến đây chính là hàng phó đoàn trưởng mà con nhắc tới sao quả nhiên là tuổi trẻ a g i á n dấp cũng rất khô luyện người phụ nữ bên cạnh ông ta cũng một mực tại dò xét hàng tắc thành thế nhưng bà ta xem ra so với người đàn ông trung niên còn có vẻ nhiệt tình hơn rất nhiều bà ta mỉm cười nói tuổi trẻ như vậy mà đã đạt được chức phó đoàn trưởng rồi hàng phó đoàn trưởng thực sự tuổi trẻ tài cao hai người đang nói chuyện cô gái trẻ dường như càng ngày càng ngượng ngùng mặt đỏ bừng c ô nhược ở một bên bị động tỉnh bên này hấp dẫn cô nhìn xem cảm thấy điệu bộ này giống như có chút không đúng lắm người phụ nữ trung niên tên là dì tăng liền cười giới thiệu nói tiểu hàng đây là anh trai và chị dâu của ta cũng là cha mẹ của thiến thiến họ sẽ đến ở đây hai ngày bà ta đang giới thiệu thì bị cắt ngang hỏi cậu làm sao cũng đến đây là trong nhà có người nào tới thăm sao d ẻ mặt hàng tắc thành vẫn nghiêm túc như cũ anh nhẹ nhàng gật đầu dơi cặp vợ chồng trung niên sau đó nói với tăng diêu hồng không phải đi thăm họ hàng mà là vợ và con cháu theo quân hôm nay trước tạm ở chỗ này một câu nói ra mấy người đối diện kia đều là một bộ như bị x é t đánh nụ cười như dừng trên khuôn mặt sau đó d ở ra h à n g t ắ c thành giống như là hoàn toàn không nhìn thấy nét mặt biến hóa của bọn họ quay người lại gọi tô nhược đang nhìn bọn họ đầy hứng thú nói a nhược lại đây đây là dì tăng chào hỏi một tiếng đi chờ tô nhược nắm tay quả quả chậm rãi đi tới lúc này mới lại giới thiệu nói dì tăng đây là tô nhược vợ cháu con trai cháu quả quả sau đó đối tô nhược cẩn thận giới thiệu nói a nhược dì tăng là chủ nhiệm hành chính của bệnh viện quân khu cũng chính là vợ của thủ trưởng cố tôi nhược mỉm cười chào hỏi nói chủ nhiệm tăng tăng diêu hồng đã từ xấu hổ bên trong rất nhanh điều chỉnh tới bà ta mỉm cười nhìn tôi nhược nhưng vừa nhìn đã bị giật mình mà bên cạnh bà ta tăng t h i ế n t h i ế n cùng cha mẹ cô ta bọn họ con mắt cũng nhìn chằm chằm vào tôi nhược không phải là ngơ ngẩn mà là đầy mặt mũi đủ mọi màu sắc hết sức khó coi tăng diêu hồng ngơ ngẩn là bởi vì trước mặt h à n g tắc thành là người vợ còn rất trẻ quá trẻ và quá đẹp mà lại không phải đơn giản xinh đẹp là loại da trắng nõn nà kia thực chất bên trong mang theo kiêu căng cùng xinh đẹp của người trí thức một nhà bình thường có thể nuôi dạy một cô gái như vậy sao tăng diêu hồng là người vợ cố quân trưởng cưới lần hai cố quân trưởng cùng với cha h à n g tắc thành là h à n g hòa bình hai người là bạn cũ nhiều năm cho nên bà ta biết chồng mình rất coi trọng hàng tắc thành bà ta cũng nhiều lần nghe ông khen ngợi nói anh trầm ổn và dặn lại dũng mãnh thận trọng là cái kiệt xuất quân nhân bà ta biết tương lai anh nhất định sẽ rất có tiền đồ bà ta cũng biết hàng tắc thành có một người vợ ở quê nhà tuy nhiên bà ta hỏi thăm thì được biết người anh cưới là người mà mẹ anh cưới cho anh hàng tắc thành mặc kệ là vì lo cho gia đình vẫn ở trong quân đội cũng chưa bao giờ nhắc đến người vợ này nghe nói anh mỗi tháng g ử i tiền cho nhà cũng là g ử i cho mẹ anh thế nhưng chưa bao giờ anh g ử i tiền hay đồ vật gì cho vợ bà ta luôn cho rằng hàn g tắc thành không thích người vợ mà mẹ anh cưới về cho anh đương nhiên sẽ không thích anh dáng dấp đẹp trai tốt nghiệp học viện quân sự tuổi còn trẻ đã là phó đoàn trưởng tương lai có thể làm được vị trí nào càng khó có thể đánh giá hơn mà mẹ anh ở nông thôn thì có thể cưới c ó anh cái dạng gì chờ địa vị của anh ngày càng cao một người vợ quê mùa không ra gì sẽ không còn phù hợp nữa cho nên khi cháu gái tăng thiến thiến của bà ta coi trọng hàn tắc thành bà ta cũng không nói gì ngăn cản bà ta cũng muốn xem liệu đây có phải là một khả năng hay không dù sao chính bà ta cũng không có đứa con nào các con của chồng bà ta cũng không mấy chấp nhận bà ta nếu thiến thiến có thể kết hôn với hàn tắc thành thì địa vị của bà ta trong nhà sẽ có chỗ rốt rất lớn mà thiến thiến lại là một diễn biên múa trong đoàn văn công của tỉnh dung mạo xinh đẹp mốt dáng người càng là uyển chuyển bà ta vốn tưởng rằng vợ quê mùa của hàng tắc thành nhất định sẽ là một cái trên trời một cái dưới đất nhưng bây giờ khi nhìn thấy vợ nhà quê của hàng tắc thành bà ta lại cảm thấy mặt mình đau rát nghĩ đến mấy lần cháu gái của mình chủ động còn có vừa mới thẹn thùng cùng những lời nói của anh trai và chị dâu vừa rồi bà ta có tốt chất tâm lý tốt mới có thể tiếp tục tươi cười trên mặt ở chỗ này tiếp tục nói chuyện lúc này sợ là mất mặt ném đi được rồi hơn nữa con trai và con dâu của chồng đều không phải là đèn cạn dầu bọn họ vốn đã chướng mắt bà ta việc này về sau bọn họ biết sợ là càng xem thường bà ta xem thường nhà mẹ đẻ bà ta giờ khách này tăng diêu hồng thực sự cảm thấy hối hận phát điên tự trách mình đã không kiềm chế cháu gái đúng lúc để người chê cười càng nghĩ trong lòng bà ta càng thấy xấu hổ dù nụ cười khách sáo trên khuôn mặt có đẹp đến đâu thì mang ra vẫn cứng nhắc lúc này tôi nhược đã kéo hàng quả qua để cậu chào người nói quả quả con chào chủ nhiệm tăng đi hàng quả không thích người phụ nữ trước mặt có nụ cười giả tạo này mà cách bat nhìn mẹ cậu cũng không tốt cho lắm cái nhìn đó giống hệt bà nội cậu cậu rất lễ phép chào chào bà nội tăng tô nhược sắc mặt tăng dịu hồng trong nháy mắt liền dặn dẹo bà ta thực ra năm nay mới ba mươi chín còn chưa tới bốn mươi tuổi h à n g tắc thành năm nay đã ba mươi mốt tuổi anh gọi bà ta một tiếng gì tăng là bởi vì có quan hệ bà ta là vợ cố quân trưởng bà ta hít một hơi thật sâu Cố gắng điều chỉnh sắc mặt, cũng điều chỉnh tốt gắng tính. điều điều mặt, tâm bà ấ t quá cũng chỉ l cháu gái ta h ô i cùng bà t có quan hệ gì chứ? Loại tình huống này, bà ta càng coi quan huống ta ta tình này, đứng thẳng để không bị coi thường. hệ phải gì Loại bà bị Bà để mỉm cười với quả quả nói đứa nhỏ này d á n dấp thật là tinh thần sau đó lại nói với hàn g tắc thành tiểu hàn g không ngờ con trai của cháu lại lớn như vậy đây chính là người vợ nông thôn của cháu a lần này là tới thăm người thân sao h à n g tắc thành nói không phải cháu đã chuẩn bị sẵn sàng để bọn họ theo quân bọn họ lần này tới liền không đi tăng diêu hồng lại là sững sờ lập tức liền cười nói kia là chuyện tốt c h ú cố của cháu nhất định sẽ rất vui như vậy đi ngày mai các cháu nếu là không có việc gì liền đến trong nhà của ta ăn cơm cũng để c h ú cố của cháu gặp qua vợ con cháu một chút h à n g tắc thành liếc nhìn t ô nhược sau đó t ô nhược cười nói cháu không sao vậy làm phiền chủ nhiệm tăng sau khi chào hỏi mấy câu tăng diêu hồng quay lại chào hỏi cháu gái đang thất hồn lạc phách còn có sắc mặt hết sức khó coi của anh cả và chị dâu rời đi cũng giống như cháu gái anh cả và chị dâu nếu bà ta ở lại đó thêm một khắc bà ta cảm giác sẽ xấu hổ thêm một khắc thời điểm tăng diêu hồng bước ra đến cửa bà ta nhìn thấy cháu gái mình lại quay đầu lại bà ta cũng nhìn không được thuận theo ánh mắt cô ta quay đầu nhìn thoáng qua họ nhìn thấy hàng t ắ c thành s á c h g i a l y đứng sang một bên trong khi vợ của anh thì ngồi xổm xuống nói chuyện với cậu bé tên quả quả từ xa nhìn thấy một lọn tóc của cô x o a xuống khiến khuôn mặt nhìn nghiêng của cô càng thêm xinh đẹp động lòng người trong đầu tăng d i ệ u hồng hiện lên một tiên nghi hoặc trước đây bà ta cũng có chút nghi ngờ bất quá lúc trước không có quan tâm lúc này ngược lại là bắt được chút gì tuy nhiên bà ta quay lại nhìn thấy cháu gái mình bộ dáng lã i c h ả như đang sắp khóc mười phần khó chịu nên trước tiên bà phải kìm nén nghi ngờ xuống bà ta hạ giọng mắng tăng t h i ế n t h i ế n còn không mau đi nhìn cái gì vậy còn không ngại mất mặt sao tăng t h i ế n t h i ế n nước mắt đều kém chút rơi ra cô ta cố gắng kìm nén mãi cho đến ra nhà khách đi đến chỗ ngoặc một cái nơi hẻo lánh nước mắt mới chảy xuống t h i ế n t h i ế n mẹ tăng đau lòng ôm con gái mình nói với tăng diêu hồng cô nó cô đang làm gì vậy nói xong bà ta ôm chặt tăng t h i ế n t h i ế n rồi nói đây đây là cái sự tình gì t h i ế n t h i ế n con đây là bị thằng chó đó lừa gạt sao nhìn thằng đó như thế làm sao có thể là loại như vậy có thể làm ra chuyện như vậy chứ cha tăng đen m ặ t nói với tăng diêu hồng hàng phó đoàn trưởng cậu ta đã có vợ rồi làm sao còn dám lừa gạt con gái tôi đây không phải đùa nghịch lưu manh sao diêu hồng chuyện này cô nhất định phải nói với cố quân trưởng để ông ta nghiêm túc xử lý chuyện này quyết không thể dễ tha cho thằng đó chương hai mươi khó chịu tăng diêu hồng đơn giản giống như là bị lôi cho bổ tăng t h i ế n t h i ế n cũng bị dọa sợ hãi dùng g i ấ y thoát khỏi dòng tay của mẹ tăng thậm chí còn không buồn khóc nữa nói với cha mẹ cha mẹ các người nói bậy bạ gì đó cái gì lừa gạt con cái gì đùa nghịch lưu manh các người là muốn con ném người chết sao cha tăng sắc mặt càng đen hơn tức giận nói mất mặt thằng đó đùa nghịch lưu manh lừa con nó còn không sợ mất mặt con sợ mất mặt cái gì tăng diêu hồng lại nhịn không được đè ép thanh âm nhưng là nghiến răng nghiến lợi nói hàng phó đoàn trưởng đối với thiến thiến chưa từng có ý qua tất cả chỉ là suy nghĩ diễn d ô n g của thiến thiến các người còn muốn nháo đến chỗ cố quân trưởng đây là muốn tôi không còn mặt mũi ở trong nhà họ cố nữa đúng không nói xong bà ta hung hăng nhìn cháu gái một cái nói cháu đến cùng là đã nói gì với cha mẹ chứ quay đầu giải thích kỹ càng mọi chuyện chuyện này coi như đã kết thúc về sau đừng để lộ ra một vết tích nếu không cháu cũng đừng nghĩ đến việc tìm người ở quân khu này kết hôn khi nói cũng không để ý đến một số người m ặ t đã đỏ bừng hoặc giống như không thể tin được họ đã bị đánh mạnh như t h ế liền đi thẳng về phía trước bên kia người tăng gia đang ầm ĩ như thiên lôi cuồn cuộn ở bên này tôi nhược liếc nhìn hàng tắc thành vẫn đang bận rộn làm thủ tục nhà cửa nhà khác nhìn xuống tò mò cúi đầu nhẹ nhàng giáo dục con trai tôi nhược nhẹ nhàng nói quả quả vừa rồi con mới gọi gì kia bà nội tăng phải gọi là chủ nhiệm tăng không được gọi là bà nội tăng biết không hàng quả trừng mắt nhìn vì cái gì không phải cha gọi bà ấy là gì tăng theo bối phận thì con chẳng phải nên gọi là bà nội sao của cô ấy sao đây không phải là cách nói lễ phép mẹ dạy con sao t ô nhược cô ho nhẹ một cái nói gọi bà nội là lễ phép nhưng con nhìn vị bà nội này đi cô ấy còn rất trẻ phụ nữ không thích bị gọi là già cho nên con phải gọi cô ấy là chủ nhiệm tăng thế này mới là, là lễ phép cũng sẽ không bị gọi là già chẳng phải là tất cả đều vui vẻ sao hàng quả tất cả đều vui vẻ là có ý gì tôi nhược đúng đấy ngay cả chính con cũng vui vẻ cô ấy cũng vui vẻ tất cả mọi người cũng vui vẻ h à n g quả người đó không thích con bà ta vui vẻ đại khái chính là con xui xẻo con lại không muốn vui vẻ như thế tôi nhược đây đến cùng là cái gì nha h à n g tắc thành đã làm xong thủ tục vừa quay người lại thì nghe được lời nói của con trai trên khuôn mặt nghiêm túc hiện lên một nụ cười anh nghiêm mặt nói được rồi nghe lời mẹ con đi gọi điện là chủ nhiệm tăng đi thôi chúng ta ở tầng ba anh cũng không truy đến cùng tìm hiểu tại sao con trai mình lại nói người đó không thích con anh nói xong cũng không đợi hai người nữa cầm cái rương mà quay người đi lên bậc thang hàng quả nắm lấy tay mẹ thở dài nói được rồi mẹ nói cái gì chính là cái đó đi thôi giọng điệu của cậu đầy bất lực thậm chí còn có chút cưng chiều không hiểu tôi nhược được cậu con trai bốn tuổi cưng chiều nhà khách quân khu điều kiện không tính đặc biệt tốt nhưng lại rất đặc trưng của quân khu đơn giản và sạch sẽ hằng tắc thành đưa tôi nhược vào phòng nói em vừa mới khỏi bệnh đêm qua ngủ không được bao nhiêu em trước nghỉ ngơi một lát đi anh đến nhà ăn lấy hai phần cho em và quả quả nhé n g ồ i bảy tám tiếng xe tôi nhược quả thực có chút mệt mỏi nhưng cô vẫn muốn ra ngoài đi dạo ngày mai anh lại phải đi làm cô phải nhanh chóng làm quen với môi trường nên cô cười nói không cần chúng ta cùng nhau xuống nhà ăn đi vừa nói cô vừa hỏi con trai quả quả con có mệt không con muốn chợp mắt một lát hay xuống nhà ăn với chúng ta hàng quả trên đường ngủ không ít hiện tại rất sung sức nên đương nhiên lựa chọn đi đến nhà ăn nhưng tôi nhược chớp mắt khi nghĩ trước đó nhìn thấy những người kia đặc biệt là cô gái trẻ nhìn thấy hàng tắc thành thì đỏ mặt cô thực sự có chút tò mò về chuyện gì đang xảy ra với cô gái trẻ vì cái gì mà cha mẹ cô gái vừa nhìn thấy anh lại như nhìn thấy con rể của mình mà mối quan hệ của cô với anh hiện tại cũng không tốt như vậy mà còn có quả quả cũng ở đó dù cô có tò mò đến mấy cũng chỉ đành nhịn cuối cùng cô suy nghĩ một lúc rồi nói có bất tiện gì không còn có em trước kia có tới qua nơi này không không có hằng t ắ c thành cảm thấy t ô nhược nhìn anh bằng ánh mắt có chút quỷ dị để anh có chút không rõ nội tình anh chỉ có thể thuận theo câu hỏi của cô trả lời cô một cách nghiêm túc nói em chưa từng đến đây cũng không có gì bất tiện t ô nhược nghe anh nói lời này với vẻ mặt nghiêm túc vẫn luôn là vẻ mặt như vậy cô lại nghĩ đến vẻ mặt của những người đó trước sau không khỏi bật cười sau đó còn muốn ra vẻ chăm chú nhẹ gật đầu hiện tại cô đang có tâm trạng tốt bởi vì đây là nơi này là một cái địa phương hoàn toàn mới không ai biết cô cũng không phải lo lắng người khác phát hiện ra mình có vấn đề gì nên cô có thể hoàn toàn là chính mình mà không cần lo lắng bất cứ điều gì điều này khiến cô cảm thấy hoàn toàn thoải mái nhưng hàn g tắc thành có chút sợ sệt khi nhìn thấy nụ cười đột ngột của cô trong sáng tươi đẹp còn có chút xảo quyệt khiến người ta có cảm giác như đang nhìn thấy mùa xuân anh có chút cứng n g ắ t quay mặt đi nói được rồi v ậ y em và quả quả chuẩn bị một chút chúng ta sẽ đến đó đã quá giờ ăn nên bọn họ đến nhà ăn cũng không có nhiều người nhưng vẫn có người lẻ tẻ những người này nhìn thấy hàng phó đoàn trưởng dẫn theo một cô gái xinh đẹp và một đứa trẻ đến nhà ăn đều rất là kinh ngạc có người cũng biết hàng phó đoàn trưởng lấy vợ ở quê nhưng hàng tắc thành là người kính tiếng chưa từng nói trước cho ai biết chuyện vợ con ở quê cũng chưa từng thấy vợ con đến thăm người thân cho nên đột nhiên nhìn thấy tôi nhược và hàng quả đều không muốn đi mà hướng về đó nguyên nhân chính là vì tôi nhược quá xinh đẹp nhìn bộ dáng giống như một cô gái nhỏ làm sao có thể làm mẹ của một đứa trẻ bốn năm tuổi có người thậm chí còn âm thầm nghi ngờ bọn họ có thể làm quen với nhau không nhưng khi nhìn thấy hàng tắc thành chỉ dám đứng lên chào hỏi dù tò mò đến đâu cũng không dám tiến tới buôn chuyện cho đến khi một sĩ quan lớn tuổi đi tới nhìn thấy hàng tắc thành anh ta bước tới đầu tiên mỉm cười gật đầu với tôi nhược và hàng quả sau đó hỏi tắc thành nghe nói trong nhà cậu có việc đi về nhà sao rồi sao giờ đã trở lại rồi còn hai vị này là hàng tắc thành liền giới thiệu chính ủy đây là vợ tôi tô nhược cùng con trai tôi hàng quả sau đó anh lại cùng tôi nhược giới thiệu nói a i nhược đây là đồng chí chính ủy quân đoàn lương chấn hưng tôi nhược mỉm i cười chào nói chính ủy lương cô lại kéo hàng quả hô một tiếng bát lương lương chấn hưng cũng rất kinh ngạc anh ta ôi một tiếng nhìn quả quả một chút đưa tay cùng cậu đấm quyền cười nói là con trai của cậu trông thật là thông minh anh ta lại hướng về hàng tắc thành nói hài tên tiểu tử này cậu giấu vợ con giỏi thật đấy em dâu xinh đẹp như vậy mà đến quân đội cũng không nói một lời cũng không cho ai xem ảnh cũng chính là bởi vì cái này mà có không ít người đã tìm đến anh ta để hỏi thăm về hôn sự của anh cho dù đã nghe tin anh lấy vợ ở quê vẫn còn không ít người không chịu từ bỏ ý định hàn g tắc thành nhìn thoáng qua tô nhược lương chấn hưng liền vừa cười vừa nói lần này tới ở bao lâu hàn g tắc thành nói không đi buổi chiều tôi sẽ nộp đơn xin theo quân lương chấn hưng lại là sững sờ lập tức cười mắng thằng nhóc này thật đúng là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót là làm kinh người lần này a phải đem người khác đều cho hâm mộ đến khóc nhưng lẽ ra cũng phải như vậy vợ chồng muốn tốt vẫn phải ở cùng một chỗ trước kia ở đại tây bắc không có điều kiện này hiện tại vẫn là phải tới sau vài câu nói đùa rồi trêu chọc hàng quả liền phát hiện ra đứa trẻ này cũng khó trêu chọc như hàng tắc thành thế nhưng anh ta tâm trạng cũng tốt hơn liền rời đi bọn họ nói chuyện thanh âm không đủ to nhưng cũng đủ để một số người ở gần đó nghe thấy khi nghe tin cô gái xinh đẹp tựa tiên nữ này thực chất là vợ của phó đoàn trưởng hàng ở quê mọi người đều cả kinh tròng mắt kém chút rớt xuống đáng kinh ngạc xong lại cảm thấy bình thường cô gái xinh đẹp như vậy cũng chỉ có hàng phó đoàn trưởng của họ mới xứng a đằng sau còn có binh đoàn bên trong đoàn của hàng tắc thành tới hành lễ lúc chào hỏi tôi nhược mười phần câu nệ lại cung kính tôi nhược cảm thấy những người trong quân đội này thật đáng yêu thời điểm từng người hành lễ đều cung kính quá sức nhưng thật nói tới nói lui nói lại mười phần ngại ngùng cô liếc nhìn hàng tắc thành trong lòng thầm nghĩ tại sao người này lại không như vậy cũng không biết thời điểm tân binh có phải anh cũng giống như vậy nhưng nghĩ tới dáng vẻ của anh tay chân hắn luống c u ố n ngại ngùng sẽ đỏ mặt tôi nhược vừa ăn lại không n h ì n được cười hàn g tắt thành anh không biết cô cười cái gì anh nhìn cô một lúc rồi đưa cho cô một miếng cá chua ngọt anh có thể thấy cô sau khi đến đây có tâm trạng rất tốt bởi vậy tâm anh mới n ở lỏng chút những người lính vẫn đang nhìn trộm tình huống bên này phó đoàn trưởng lạnh lùng l ạ n h khóc giống như ma đầu của họ đang gấp đồ ăn cho vợ nhưng có vợ xinh đẹp như vậy nếu là của bọn họ đừng nói là gấp thức ăn chính là để bọn hắn làm gì cũng được a buổi chiều h à n g tắc thành đến quân đội nộp đơn đăng ký theo quân cho tô nhược và hàng quả cùng đơn đăng ký kết hôn để xin ký túc xá xong xuôi thủ tục liền mang theo hai người đi dạo bốn phía để bọn họ làm quen hoàn cảnh một chút như thế khi anh bình thường huấn luyện họ có thể tự mình ra ngoài đi dạo chơi anh chỉ có ba ngày nghỉ trở về ngày thứ hai liền trở về đi làm chỉ là sáng sớm anh vừa đến văn phòng không lâu liền nghe thấy tiếng gõ cửa vào đi cửa bị đẩy ra đi vào là một sĩ quan trẻ với đôi mắt một mí xinh đẹp và vẽ ngoài rất tuấn tú đó là cố nhất lâm con trai cả của cố quân trưởng cố nhất lâm đi vào chống tay lên tủ đối diện mỉm cười hỏi hằng tắc thành tắc thành nghe nói cậu đưa em dâu và con trai đến đây hai người trước kia là cùng học trong học viện quân sự ở cùng ký túc xá tính cách hoàn toàn khác biệt nhưng lại thành bạn rất thân về sau mới biết cha của hai người thực chất là chiến hữu cũ anh ta lớn hơn hàn g tắc thành nửa tuổi cho nên rất tự giác liền gọi tô nhược là em dâu hàn g tắc thành ngẩng đầu liếc anh ta một cái cũng không nói gì về tư thế ngồi không mấy hấp dẫn của anh ta chỉ ừ một tiếng sau đó cúi đầu nhìn tài liệu trong tay anh xin nghỉ ba ngày lượng tài liệu tồn động khá lớn anh muốn nhanh chóng hoàn thành công việc để có thể tan sở đúng giờ trở về ở bên cạnh tôi nhược và con trai cố nhất lâm không để ý đến sự lãnh đạm của anh từ nhủ nói người phụ nữ kia nói tối nay sẽ mời gia đình cậu đến nhà chúng tôi ăn tối cha tôi đã đồng ý còn bảo tôi đến mời anh nhưng tắt thành người phụ nữ kia khả năng không có ý tốt người phụ nữ mà anh ta nhắc tới chính là tăng diêu hồng người mà hàn g tắc thành và tôi nhược đã gặp ở cửa nhà khách đó là mẹ kế của cố nhất lâm không có ý tốt hàn g tắc thành lại ngẩng đầu nhìn anh ta anh không nghĩ tăng diêu hồng đối với tôi nhược có thể làm cái gì cố nhất lâm xì một tiếng nói cậu đừng nói với tôi là cậu không biết kế hoạch ban đầu của người phụ nữ đó tối nay cháu gái của bà ta có thể cũng đến đây rất có thể bà ta mờ muốn đánh một trận lôi đài để làm em dâu khó xử nhưng không sao cả đã có cha tôi ở đó bà ta cũng sẽ không ra bao nhiêu thiêu thân thế nhưng em dâu vừa mới đến nếu cậu không muốn đưa cô ấy đến đó tôi sẽ nói với cha tôi một tiếng hàng t ắ c thành vật vật khóe miệng xế chiều hôm nay tăng diêu hồng đã gặp tôi nhược và quả quả anh nhìn tăng diêu hồng cái dạng kia có lẽ không phải ý tứ này nhưng tất cả chỉ là suy đoán cũng không cần phải nói gì với cố nhất lâm nhưng dù thế nào đi nữa trong mắt anh dù t ô nhược có mất trí nhớ thì cô vẫn tốt hơn tăng t h i ế n t h i ế n rất nhiều không căn bản không có sự so sánh nào cả cho nên anh vì cái gì không dám đưa cô đến đó anh nói không sao đâu tôi sẽ đưa cô ấy đến đó cố nhất lâm từ trên mặt anh không nhìn ra được manh mối gì anh ta chưa từng gặp t ô nhược nhưng giờ khắc này anh ta lại đột nhiên có chút đồng tình với cô anh ta và hàn g tắc thành là bạn cùng lớp cũng là bạn bè thân thiết nhưng suốt ngần ấy năm anh ta chưa bao giờ nghe anh nhắc đến vợ con ở quê một câu nghĩ đến lý do năm đó anh là vì cái gì sẽ vội vàng kết hôn anh ta cảm thấy đáng lẽ lúc này thái độ của anh phải là không thèm để ý không còn quan tâm đến vợ anh ta nhìn anh thở dài rồi nói nghe nói cậu đang có ý định cho vợ mình theo quân sao tại sao đột nhiên lại quyết định cho cô ấy theo quân chẳng lẽ là vì con trai cậu sao anh ta cũng biết một số tình huống của mẹ anh đứa trẻ mà bị bỏ ở quê còn không phải là bị nuôi phế khẳng định là không được hằng tắt thành cảm thấy anh ta nói rất nhiều vợ đi theo quân chẳng phải là chuyện bình thường sao anh đặt cây bút lên bàn đang định nói gì đó đuổi anh ta đi thì chợt nghe anh ta nói cậu biết không tôi nghe nói chu niệm tuyết đã ly hôn hàn g tắc thành ngón tay đặt lên cây bút dừng lại anh quét mắt nhìn anh ta một cái khẽ cao mày như đang nhớ lại điều gì đó sau đó nói ồ chuyện này có liên quan gì đến chúng ta sao cố nhất lâm tuy hai người là bạn tốt nhưng thành thật mà nói đôi khi cố nhất lâm cũng không biết trong đầu hàn g tắc thành cùng suy nghĩ cái gì bản thân anh rất hoạt bát linh hoạt bộc lộ mọi cảm xúc và ham muốn ra bên ngoài cho nên cha anh ta đối với anh ta vẫn luôn thất vọng cảm thấy anh ta không phải là một quân nhân đúng nghĩa kỳ thực anh ta cũng cảm thấy mình không thích hợp làm quân nhân sớm hay muộn anh ta cũng sẽ đổi nghề nhưng cha anh ta đối với hàn tắc thành thì rất vui vẻ tán thưởng mặc dù cố nhất lâm cũng thừa nhận hàn tắc thành là một quân nhân xuất sắc là bạn thân của anh ta nhưng dù vậy anh ta vẫn cảm thấy anh không khỏi quá m ấ t ngột ngạt không thú vị chút anh ta giang tay ra nói có thể có quan hệ gì a giảng nói với tôi cậu biết đấy bọn họ là bạn bè những năm qua vẫn có liên lạc a giảng là vợ anh ta tên du giảng cả hai đều lớn lên trong khu tập thể là thanh mai trúc mã sau khi lớn lên cũng thuận lý thành chương kết hôn hiện tại hai người đã có hai đứa bé anh ta dừng lại một chút nói cô ấy đến gặp a giảng để hỏi thăm tình hình hiện tại của cậu h à n g tắc thành cao mày nói tôi cùng với cô ấy sớm đã không còn bất kỳ quan hệ gì cậu bảo với vợ cậu đừng nhúng tay vào vợ tôi cô ấy vẫn còn trẻ đừng làm phiền cô ấy bằng những chuyện lộn xộn này cô nhất lâm cả kinh cầm kém chút nữa rớt ra anh ta đã nghe được cái gì thế này chương 21, khẩn trương trước cô buổi trưa h ằ n tắc thành trở về nhà khách bồi tô nhược và hàng quả ăn cơm trưa tiện nói cho cô nghe về lời mời ăn tối của nhà họ cố anh nói em mới tới đây còn chưa quen với môi trường nếu hiện tại không muốn gặp nhiều người ngoài như vậy anh sẽ nhờ người nói với cố gia sau khi ổn định xong chúng ta sẽ đến thăm cố gia sau tôi nhược cảm thấy không có việc gì cô đã biết trước mối quan hệ giữa nhà họ cố và anh nên nói cố quân trưởng là thủ trưởng cũng là trưởng bối của anh bọn họ mời chúng ta là ý tốt đương nhiên là muốn đi sau khi nói xong cô còn nghe răng mang theo nụ cười giảo hoạt nói trừ phi anh sợ em ứng đối không được để anh mất mặt hàn g tắt thành liếc cô một cái anh sao có thể sợ cô làm mất mặt anh chỉ sợ cô quá tốt quá tốt để anh không giữ cô lại được anh nói anh chỉ sợ em không thích giao du với những người đó cô trước kia chính là tính cách trầm lặng mặc dù bây giờ có vẻ như cô không phải là con người thật của cô lúc đó nhưng dù thế nào đi nữa mối quan hệ hiện tại của họ cũng có chút đặc biệt họ không phải là một cặp vợ chồng bình thường đi gặp những người kia cũng đại biểu cho việc cô bước vào cuộc sống của anh anh không biết bây giờ cô có sẵn lòng hay không tâm anh nghĩ nặng nhưng tôi nhược lại không nghĩ nhiều như vậy điều cô đang nghĩ là thời gian của cô đã trôi qua 5 năm năm cô phải nhanh chóng hòa nhập với thế giới hiện tại mới có thể để cho cô có loại cảm giác cướp đạp thực địa vì thế nàng lắc đầu cười nói sẽ không anh cùng cố gia quan hệ không tệ đến cố gia khẳng định là không sai hằng tắt thành nhìn dáng vẻ mặt mày cong cong của cô có chút q u ả n g hốt nhưng lại không nói thêm gì nữa anh thực sự không biết trước khi tôi nhược xuống nông thôn căn bản là người như thế nào trước kia anh chưa hề chưa thấy qua cô vui sướng như vậy tươi đẹp như thế với nụ cười có thể làm tan chảy trái tim người khác nhà họ cố rất rộng lớn được trang trí theo phong cách quân đội đơn giản và trang nhã hàn g tắc thành bấm chuông nhưng trước khi bảo mẫu k ị p bước tới mở cửa cố nhất lâm đã rời khỏi chỗ ngồi và tự mình mở cửa nói thật anh ta và hàn g tắc thành là anh em nhiều năm như vậy anh ta còn chưa bao giờ nhìn thấy vợ con của anh anh ta hỏi anh anh cái gì cũng không chịu nói trong lòng của anh ta cũng tò mò cực kỳ sau khi hàn g tắc thành nói một câu vào buổi sáng là Vợ tôi còn trẻ đừng làm phiền cô ấy bằng những chuyện lộn xộn anh ta càng tò mò hơn hàn g tắc thành lúc nào nói qua loại lời này không anh từ khi nào nói những câu giống người nói này nhưng hết lần này tới lần khác anh lại dùng vẻ mặt nghiêm túc cùng mình vừa nói như vậy rằng rất không đúng nhưng cũng đế người ta là không biết không đúng chỗ nào cho nên anh ta có thể không tò mò sao anh cũng muốn biết người mẹ của một đứa trẻ bốn tuổi đến cùng là trẻ như thế nào vừa mở cửa trên mặt anh ta căn bản còn mang theo chút ý cười nhưng khi ánh mắt của anh liếc nhìn tôi nhược phía sau hàng tắc thành anh ta liền dừng lại sau đó nụ cười biến thành vẻ mặt ngơ ngác nhất lâm hàng tắc thành gọi d ẻ ngạc nhiên trên mặt cố nhất lâm lập tức chuyển thành cười lớn d ừ n g đường cho người giàu nói mau v à o đi mau v à o đi đã đợi các người lâu rồi anh ta lại lao tới chỗ tôi nhược tự giới thiệu bản thân một cách quen thuộc nói em dâu anh là cố nhất lâm là bạn thân thiết của tắc thành tôi nhược mỉm cười với anh ta nói ừ m、um, em biết anh hằng đã nói cho em biết cố nhất lâm cái này cũng quá dễ thương mềm mại và xinh đẹp đi trời ơi nếu là anh ta anh ta cũng nhất định phải bảo vệ cô như thế này không anh ta không thể anh ta cưới không được người vợ như thế anh ta quay lại liếc nhìn hàng tắc thành cảm thấy tên này quá vô nhân đạo mình tốt xấu gì cũng anh em tốt anh vậy mà lại giấu g i ế m anh ta thế nhưng kệ đi anh ta vui vẻ lên một chút đóng cửa lại tiếp tục mời người vào trong gọi cố dương cố hút tới đây chào khách đi anh ta vừa gọi hai cậu bé từ đâu lao ra một đứa khoảng sáu bảy tuổi đứa còn lại cũng tầm tuổi quả quả hai người trước quy quy cũ cũ kêu một tiếng chú hàng sau đó ánh mắt đều đồng loạt đều nhìn về hàng quả cố nhất lâm chưa từng gặp hàng quả nhưng vẫn tiếp tục giới thiệu cho hai đứa con trai của mình như thể đã quen biết nói cố dương cố h ú c đây là con trai của chú hàng tên hàng quả năm nay cũng bốn tuổi từ nay về sau mấy đứa là anh em tốt cố ó biết không, c dương đẩy khẩu súng máy trong tay về phía hàng quả nói chúng ta làm anh em không hàng quả nhìn khẩu súng máy sau đó ngẩng đầu nhìn cố dương và cố hút kỳ thật trước khi đến cha cậu cũng đã nói với cậu về hai người này nhìn cũng không tệ lắm hẳn là có thể cùng một chỗ đánh nhau sẽ không giống như lai bảo mới chơi thua hai lần đã đi cáo trạng với bà nội cậu đưa tay nhận lấy khẩu súng máy sau đó đưa chiếc xe tải trong tay còn lại cho hai người nói trao đổi đi lúc cố dương đưa tay nhận lấy đưa cho em trai cố h ú c cố nhất lâm liền bước tới anh ta tiến lên đè xuống từng cái một anh ta sờ lên vai cố dương và hàng quả nói cố dương dẫn hàng quả đi chơi c ô nhược vô cùng ấn tượng với cách chào hỏi độc đáo này quả quả còn chưa gặp những người còn lại trong nhà họ cố đâu lúc này tất cả những người đang ngồi trên ghế s o f a đều đã đứng dậy cố gia có rất nhiều người n g o à i trừ cố quân trưởng không có ở đây những người khác cơ bản đều ở đây giống như cố nhất lâm bọn họ đều tràn đầy tò mò về cô vợ ở nông thôn của hàng tắc thành ngay khi cố nhất lâm đang thiết lập tình bạn sơ bộ giữa các cậu bé người nhà họ cố đã để mắt đến tô nhược và hàng quả tất nhiên trọng tâm vẫn là tô nhược không còn nghi ngờ gì nữa mọi người đều ít nhiều bị kinh sợ bởi vì họ thực sự không nghĩ tới cô vợ cưới ở nông thôn của hàng tắc thành sẽ như thế này nếu là phổ thông xinh đẹp cũng không có gì mấu chốt là xinh đẹp quá mức hơn nữa cô nhìn cô trong xương còn toát ra khí chất thư quyển cùng chí khí đừng nói đến những người vợ nhà quê dù hàng ngày tiếp xúc cũng hiếm khi có được một cô vợ như vậy đây không phải là một cô gái mà những nhà bình thường có thể nuôi ra cho nên có thể không vừa sợ lại quái lạ sao tăng diêu hồng đã tiến lên mời h à n g tắc thành và tôi nhược ngồi xuống sau đó cười nói lão cố còn ở trong thư phòng để ta mời ông ấy xuống các người ngồi xuống trước đi mọi người giới thiệu một phen đợi cố quân trưởng rất nhanh xuống vẫn còn một chút thời gian mới dến bữa nên mọi người ngồi trên ghế s o f a trò chuyện trong khi mọi người đang nói chuyện họ vẫn nhìn về phía tô nhược nhưng dưới ánh mắt như vậy tô nhược vẫn bình tĩnh điềm đạm ăn nói tự nhiên phóng khoáng yên tĩnh cũng sẽ không để cho người cảm thấy khó xử cho nên lần đầu tiên nhìn thấy tuyệt không phải ảo giác tăng diêu hồng nói tiểu tô không biết cháu theo quân về sau cháu có dự định gì chưa tuy việc chăm sóc đồng chí tiểu hàng và con rất quan trọng nhưng phụ nữ chúng ta cũng nên có sự nghiệp của riêng mình lúc trước cháu ở nhà đã tham gia công việc gì rồi tôi nhược lớn lên dưới con mắt của mẹ kế nên đối người chân tình giả ý thiện ý ác ý cùng tiếng nói rất mẫn cảm đặc biệt ở một mức độ nào đó tăng diêu hồng và mẹ kế lâm uyển qua có lẽ còn là một loại người nhưng cô hoàn toàn không thèm để ý đến tăng diêu hồng có cái tâm tư gì cô cười nói trước đó cháu làm giáo viên ở một trường tiểu học công xã cũng là nguyên nhân này trước đó một mực không thể theo quân bất quá bây giờ quốc gia đã khôi phục thi đại học nên cháu bỏ công việc giáo viên chuẩn bị tập trung chuyên tâm cho kỳ thi tuyển sinh đại học mọi người sững sờ tham gia thi đại học sao nhưng bọn họ rất nhanh liền bừng tỉnh đại ngộ Quá ra cô từng là giáo viên chẳng trách cô trông không giống như cô gái làm việc đồng áng cả ngày tăng diêu hồng cũng lấy làm kinh h ả i bà ta nói từ chức để tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học sao tiểu tôi cháu có nắm chắc không mặc dù kỳ thi tuyển sinh đại học đã bắt đầu lại nhưng tôi nghe nói số lượng tuyển sinh năm nay rất có hạn người dự thi thì rất nhiều dù sao thì kỳ thi tuyển sinh đại học đã bị đình chỉ mười năm những sinh viên tồn động mười năm đều đang cố gắng giành lấy cơ hội nên tỷ lệ trúng tuyển rất thấp tôi nhược đối với thi đại họ là có nắm chắc dù sao trí nhớ của cô dừng lại tại năm năm trước lúc kia cô vừa mới tốt nghiệp trung học mà cô thời điểm ở trường học thành tích luôn luôn đứng đầu nhưng cô muốn vào học là trường đại học thanh đại nổi tiếng toàn quốc nên cô thực sự không dám kiêu ngạo cô cười nói ai dám nói chắc chắn chứ cũng chính là thử một chút dù sao thi không đậu cũng không sao ôn tập lại s a n g năm thi lại tôi nhược cười lên rất đẹp bởi vì không có quá khứ năm năm kia nhìn cô đặc biệt trong sáng không có chút tạp chất và lo lắng của cuộc sống ai có thể nghĩ tới vợ của hằng tắc thành lại có vẻ ngoài thuần khiết và xinh đẹp như vậy lúc này vợ của cố nhất lâm l ạ i du g i ã n đột nhiên xen vào tôi nhược cô quê ở đâu thế nghe khẩu âm của cô ngược lại không giống như là hàn g phó đoàn trưởng tôi thấy có phần giống với giọng nói của tôi tôi nhược mỉm cười tôi sinh ra ở nam thành Khó trách, tôi r á c h t cũng sinh ra ở nam thành du g i ả n mỉm cười nói tôi sống ở đó hơn mười năm tốt nghiệp tiểu học tôi mới chuyển tỉnh thành bởi vì ở tầng quan hệ này ánh mắt du g i ả n nhìn tôi nhược đã thay đổi từ cái nhìn lịch sự và xa cách ban đầu s a n g một cái gì đó thân mật ôn nhu hơn cháu không phải là người cùng quê đồng chí tiêu hàn g sao tăng d i u hồng hỏi vậy làm thế nào mà cháu lại gặp được đồng chí tiểu hàn g còn kết hôn ở nơi xa như vậy hiện tại thanh niên trí thức khắp thiên hạ vấn đề này kỳ thật rất dễ dàng đoán nhưng tăng diêu hồng hỏi như vậy cũng là gì thăm dò được rõ ràng hơn mà thôi tôi nhược biết mình hiện tại không nói về sau còn sẽ có vô số người hỏi mà lại cũng không có gì phải che giấu cô lễ phép nói cháu gặp đồng chí hằng khi làm thanh niên trí thức được điều chuyển xuống nông thôn lần này mọi người cuối cùng đã hoàn toàn hiểu được tăng diêu hồng nhìn tôi nhược trong đầu lại đột nhiên lóe lên một ý khác lúc trước khi nhìn thấy tôi nhược ở nhà khách bà ta đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ không không phải chỉ vì cô trông đẹp đó là bởi vì dung mạo và khí chất của cô không giống những gì mà một gia đình bình thường có thể nuôi dạy những gia đình cán bộ bình thường cũng không thể dạy ra được như thế này khí chất không giống bà ta nói quá ra tiểu tô là thanh niên trí thức thế cha mẹ tiểu tô làm nghề gì trong nhà còn có ai nữa hàn g tắc thành cao mày tôi nhược cũng không trả lời ngay trong phòng khách có một khoảnh khắc im lặng sau đó tôi nhược cười nói cha cháu là giáo viên mẹ cháu đã mất từ khi cháu còn nhỏ nụ cười rất nhẹ nhàng hiển nhiên chỉ là khách khí mà thôi nhưng không ai có thể chọn bất cứ điều gì dù sao người ta đã nói là mẹ mất từ khi còn nhỏ Ai còn c muốn ông phái thể h i ệ kiểu biểu cảm nhiệt cảm tình nào? n t ă Dư Hồng muốn hỏi điều gì khác, muốn này cố quân gì điều cố lúc ta r ư ở n nhiên lên tiếng. Ông g lại đột t nói t h i đại học là tốt các đồng chí trẻ tuổi có thể hưởng ứng lời kêu gọi của chính sách đất nước một mực bảo trì tiến bộ đây là phẩm chất ưu tú chủ đề kết thúc coi như tăng diêu hồng muốn hỏi thêm bà ta cũng đã biết lão cố nhà mình có ý gì thế là chủ đề lại quay trở lại kỳ thi tuyển sinh đại học du giảng mỉm cười với tôi nhược nói nói đến kỳ thi tuyển sinh đại học lần này em gái tôi cũng đăng ký tài liệu tham khảo và sách hiện tại đang thiếu hụt ngay cả ở tỉnh lỵ cũng không dễ mua vì vậy một nhóm trong số họ đã thiết lập một chương trình hỗ trợ lẫn nhau trong học tập cùng một chỗ chia sẻ tư liệu hỗ trợ lẫn nhau tiến bộ học tập cũng mời một giáo viên từ thủ phủ của tỉnh đến dạy mỗi buổi chiều dạy kèm một giờ tôi nhược nếu cô có hứng thú lần sau tôi sẽ nhờ em gái tôi dẫn cô đến tham gia một lần nhìn xem có giúp ích gì không tôi nhược đương nhiên có hứng thú mặc dù cô có niềm tin vào kỳ thi tuyển sinh đại học nhưng không ai biết tại sao kỳ thi tuyển sinh đại học lại bị đình chỉ mười năm trong tay cô cũng chỉ có vài cuốn sách tham khảo kia nếu muốn ôn tập đương nhiên phải tìm sách đến ôn tập nhưng bây giờ nó là sự thật như du giảng đã nói tài liệu tham khảo đang khan g hiếm có thể nói là một sách khó cầu ngươi có tiền đều mua không đến hơn nữa còn có giáo viên phụ đạo có thể cho mọi người một chút phương hướng k i a càng là làm ít công to cho nên nàng rất cảm kích cám ơn du giảng nói v ậ y làm phiền chị dâu du giảng mỉm cười với cô trong mắt lóe lên một tia gì đó nhưng lại không nói gì nữa có lẽ ngoại trừ tăng diêu hồng tất cả mọi người đều có ý tốt mặc dù tăng diêu hồng có suy nghĩ khác nhưng bà ta tối nay làm cái bữa tiệc này muốn cho mọi người biết cháu gái của bà ta đối với hàn g tắc thành không có ý tứ gì trước kia là mọi người hiểu lầm tự nhiên đối tô nhược cũng rất nhiệt tình cho nên sau bữa cơm sẽ không có gì khác yêu thiêu thân hàn g quả cũng nhanh chóng kết bạn với cố hút và cố dương trở thành bạn tốt tô nhược cũng hỏi du g i ã n nhiều chi tiết về trường mẫu giáo quân khu nghe nói nơi đó mặc dù là nhà trẻ quân đội nhưng nền giáo dục cũng không cứng nhắc ngược lại các giáo viên sẽ cùng bọn trẻ tham gia nhiều khóa huấn luyện quân sự cải tiến những trò chơi bên ngoài không có bọn trẻ đều rất thích tôi nhược cảm động quyết định hôm khác đưa hàng quả đi xem sau khi hàng tắc thành và tôi nhược rời đi vào đêm đó du g i ã n ở trong phòng thở dài nói tắc thành đối với vợ mình rất khẩn trương cô ta cười khổ nói d ố n dĩ còn tưởng ai nha cô ta là phụ nữ đối với một số chi tiết rất nhạy cảm mặc dù cả buổi tối hằng tắc thành không nói lời nào nhưng sự chú ý của anh vẫn luôn đổ dồn vào tô nhược thời điểm mẹ chồng hỏi tô nhược tô nhược không chút khẩn trương nhưng anh ở một bên lại sợ cô sẽ không vui nếu không phải về sau anh cao mày cha chồng cũng sẽ không ngắt lời mẹ chồng c ô nhất lâm so với du dạng hiểu rõ hằng tắc thành hơn không biết bao nhiêu lần đương nhiên có thể thấy hằng tắc thành lo lắng cho cô vợ nhỏ của mình đến mức nào dù sao anh có thể nói ra câu cô ấy tuổi còn nhỏ kia đã làm cho người ra cười rớt răng rồi thế nhưng anh ta lại không có hứng thú với lời than g thở này của vợ mình anh ta nằm trên giường có chút cà lơ phất phơ cười nói kia là vợ cậu ấy cậu ấy không khẩn trương thì ai khẩn trương anh đối với em không phải cũng như thế sao du g i ã n trợn mắt nhìn anh ta trong lòng cô ta đang rầu rĩ đây cô ta lại thở dài nói em chỉ nghĩ đến niệm tuyết cảm thấy cô ấy thật đáng thương đã nhiều năm như vậy mà cô ấy vẫn chưa buông xuống được tắc thành lần này cô ấy có thể lấy hết can đảm ly hôn trong lòng còn nghĩ đến hy vọng có thể quay lại cùng tắc thành trước kia cô ta cũng coi là còn có cơ hội nhưng hiện tại xem ra hẳn là tuyệt đối không thể cho dù niệm tuyết và hàng tắc thành ở cùng nhau cô ta cũng chưa từng thấy cách hàng tắc thành nhìn niệm tuyết có gì đặc biệt trước kia còn tưởng bởi vì hàn g tắc thành tính tình lạnh lùng nên đối xử với mọi người đều như vậy nhưng bây giờ nhận ra chỉ là không đúng người mà thôi nghĩ đến đây cô lại càng khó chịu thay cho chu niệm tuyết vẻ vui tươi lười b i ế n trên mặt cố nhất lâm biến mất anh ta ngồi dậy nhìn vợ mình nghiêm túc hiếm có nói cô ta thật đáng thương cô ta chọn người khác v ì thấy hàn gia g tình huống không tốt bây giờ có thể trách ai a giảng em cũng đừng có hồ đồ lại còn muốn xây lại quan hệ cũ sao đầu óc có vấn đề à du g i ả n cô ta bị chu nhất lâm nói cho ngượng ngùng lầm bầm trong mắt anh em là người không rõ ràng như thế sao em chỉ là ai nha dù sao cũng là nhiều năm như vậy làm bạn bè năm đó cô ấy cũng là bất đắc dĩ cố nhất lâm hừng một tiếng du g i ả n biết ý của anh ta nên cũng không nói thêm nữa chương hai mươi hai chịu trách nhiệm đêm nay ngoài du giảng đang nói chuyện với chồng về tô nhược trong phòng cố gia còn có một người khác cũng đang nghĩ tới tô nhược mặc dù tăng diêu hồng đã biết cháu gái của mình sẽ không bao giờ có cơ hội nếu cháu gái của bà ta giỏi hơn vợ của hàn g t ắ c thành về mọi mặt thì cũng thôi đi nhưng rất rõ ràng là nhìn tô nhược có sức hút hấp dẫn đàn ông hơn coi như hàn g t ắ c thành và tô nhược có vấn đề gì thì cháu gái của bà ta cũng có thể có cơ hội nào chứ nhưng khi sự việc thành ra như vậy t ă nhưng g Dư ồ n đến trong lòng cũng không cũng giận đánh n g mất mặt mũi, Mà mèo thấy chút Tô đi khỏi sao có cho khó khó h xử. xử về ợ c Mà Tô h thật h ư ợ c k ô n có kẻ hở thì cũng thôi đi. Nhưng hết ở thì thôi Nhưng h cũng đi. lần này tới lần khác một cái sự tình rõ ràng bày ra trước mắt bà ta ngay cả tăng d i u hồng muốn xem nhẹ cũng không được cô hoài nghi xuất thân của tô nhược có vấn đề gì đó bởi d ẻ d ẻ ngoài thanh tú mềm mại mười phần chính là bộ dáng của con gái nhà tử bản nếu thành phần của cô có vấn đề quân đội có thể cho phép hàn g tắc thành có một người vợ như vậy sao Hàng gia có thể cho ó t ể c h phép h à nên g người tắc thành có một có Cho như n vợ vậy sao? Cho nên, sau khi chồng bà ta cố quân trưởng trở về phòng bà ta cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệng cùng ông ta thăm dò hoặc là ám chỉ nhưng mối quan hệ của bà ta với chồng mình so với mối quan hệ của du g i ã n với cố nhất lâm lại khác bà ta không dám bộc lộ suy nghĩ của mình trước mặt cố quân trưởng ngược lại cân nhắc trong lòng hồi lâu mới nói tông nghiêu vợ cảo tiểu hàng khí chất ăn nói với với những cô gái bình thường không giống xuất thân của cô ấy có phải hay không cũng có chút bất phàm cố quân trưởng nhìn bà ta một cái nói cha của cô bé là hiệu trưởng trường dạy nghề nam thành trong quân đội có hồ sơ ghi chép rất chi tiết về quan hệ gia đình của các tướng lĩnh chủ chốt hàn g tắc thành là con trai của chiến hữu cố quân trưởng lại là người được ông ta rất thưởng thức và coi trọng cho nên chuyện của anh ông ta biết rất rõ chỉ là trước đây ông ta chưa bao giờ đề cập đến chuyện đó với bất kỳ ai tim của tăng diêu hồng nhảy một cái n h e đầu kia nói cha cô là giáo viên của một trường học người bình thường sẽ nghĩ ông phải là giáo viên tiểu học hoặc trung học cơ sở nơi nào sẽ nghĩ là hiệu trưởng của một trường nghề kiểu cố tình che giấu như thế này lại càng là có vấn đề v ậ y mẹ cô bé thì sao có xuất thân gì tăng diêu hồng cẩn thận tiếp tục hỏi cha mẹ của cô ấy bên kia có phải hay không trước kiến quốc cũng có chút thân phận những năm này có hay không thụ tội gì lúc này thế hệ phần tử trí thức trước đều là những gia đình có bối cảnh từ thời dân quốc mà những người này những năm gần đây bình thường đều là không dễ chịu cố quân trưởng sắc mặt x a sầm lại ông ta có chút nghiêm nghị nhìn bà ta thấy tăng diệu hồng cũng không được tự nhiên mới trầm giọng nói bà hỏi cái này làm cái gì vậy cũng là chuyện lúc trước quốc gia đã phục hồi cho những đồng chí sửa lại án sai rất nhanh rất nhiều chuyện đều sẽ không giống mà mặc kệ cha mẹ cô ấy có xuất thân gì đồng chí tiểu tô hưởng ứng lời kêu gọi của đất nước đầu tiên là xuống nông thôn kiến thiết nông thôn hiện tại lại tích cực tham gia thi đại học cũng vẫn luôn là một đồng chí tốt tôi mặc kệ trong lòng bà là cất cái gì suy nghĩ tốt nhất đều đem những tâm tư này thu lại đừng vì tâm tư nhỏ nhặt mà phạm phải những sai lầm nghiêm trọng không thể sửa chữa được tăng diêu hồng quyết sắc trên mặt đột nhiên rút sạch sau đó lại nhanh chóng đỏ lên bà ta gả cho ông ta gần mười năm nay mặc dù hai người quan hệ bình thản nhưng ông ta hiếm khi nói những lời g â y gắt nặng lời như vậy với bà ta ông ta đã nói như vậy với bà ta rất có thể đã nhìn ra được những gì mình đang nghĩ trước đây mà mình vừa mới thăm dò sợ là ông cũng đã sớm biết mục đích của mình tăng diêu hồng lập tức có một loại như bị người ta nhìn thấu bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ xấu hổ khó xử vô cùng bà ta lẩm bẩm nói tông tông yêu cố quân trưởng thấy được trên mặt bà ta khó xử nhìn một lúc lâu thở dài nói diêu hồng trước kia bà cũng không phải như thế này tôi biết bà là vì cái nhà này vì tôi mà nỗ lực nhưng chúng ta không có con Tôi thường thể thấy một tích tư tâm cùng tư không không nhiều việc, rơi. phải người sai mới rãi bình bề bộ bà bị bỏ bà bà. vì mình mình, cũng Nhưng hẳn phong nên cùng ăn mòn phạm phú chậm có cảm cực dục vậy đây là là để để lầm, lý do sẽ nhưng bà cũng không cần quá mức khó xử người có tư tâm cùng tư dục rất bình thường thánh nhân cũng không ngoại lệ cho nên mới muốn một ngày phải ba tỉnh chỉ có như thế con người mới kịp thời tỉnh táo kịp thời sửa đổi mình mới không tới mức phạm phải sai lầm lớn Tăng Hồng sau khi nghe những lời của chồng, đôi mắt đột theo túc tắc thành nộp, vào ngày hôm sau đã được phê duyệt. Hồng nghe những chồng, nhiên lên. Đơn sinh quân đơn sinh hàng nộp, ngày Diêu do khi lời đôi phê sau sau của ký được đỏ đã hôm vào và ở xá bộ đội làm việc hành động mạnh mẽ và kiên quyết huống chi là do hàn tắc thành xin vốn đã có sẵn một căn nhà trống cho anh cho nên chìa khóa căn nhà đã ở trong tay anh từ sớm ngày thứ ba ngôi nhà là một căn hộ ba phòng ngủ và hai phòng khách trong khu nhà dành cho người nhà nó nằm trên tầng năm và có diện tích hơn một trăm hai mươi mét vuông nội thất cơ bản bên trong đã chuẩn bị đầy đủ bao gồm giường ghế s o f a tủ quần áo b à n đọc sách thậm chí ngay cả trong phòng bếp nồi b á c bầu bồn đều có cả tôi nhược nhìn thấy mọi thứ đầy đủ thật sự là vừa kinh ngạc lại cao hứng cái này nếu là mình mua tiền bạc với cô ngược lại không quan trọng nhưng thật muốn dày dò nhiều ngày đấy mắt thấy kỳ thi sắp diễn ra cô cũng không có nhiều tâm tư để tiều vào những thứ này hằng tắc thành thành đối với mấy cái này không có cảm thấy có cái gì trong bộ đội luôn luôn đều như vậy nhưng anh rất vui khi thấy cô thích sau khi nhìn quanh quả quả lấy một miếng vải nhỏ rồi đi về căn phòng nhỏ của mình lau dọn một cách vui vẻ hằng tắc thành bồi di cùng t ô nhược vào phòng bếp nói chúng ta xem thiếu cái gì hoặc muốn thay thế cái gì em kê ra một tờ giấy n g h ĩ lễ chúng ta sẽ đi thành phố mua một ít tôi nhược ừ một tiếng cô nhìn lại nhà bếp cùng phòng tắm ngoài đồ đạc trong phòng và phòng khách nhà bếp và phòng tắm đều được trang bị đầy đủ trực tiếp vào ở đến căn bản không có vấn đề cô nói đêm nay chúng ta liền thu thập một chút trực tiếp vào ở tới đi không cần phải ở nhà khách nữa mặc dù nhà khách cũng không có gì không tốt nhưng dù sao không phải là nhà của mình bất quá ý nghĩ này hiện lên chính cô cũng là sững sờ cô thực sự coi đây là nhà của mình sao cô đang ngây người thì nghe anh nói được sau đó liền nghe thấy tiếng nước cô quay lại thì thấy anh đã đi lấy xô rồi mở dòi để lấy nước giống như có anh ở đó cô sẽ không phải làm gì cả chỉ cần cô nói với anh một tiếng hoặc là căn bản không cần cô nói anh sẽ làm tốt được mọi việc dù chỉ ở bên nhau có vài ngày nhưng dường như người này đã thực sự trở thành gia đình của cô để cho người ta an tâm không tự chủ được tín h nhiệm nhưng khi sự thật được phơi bày cô lại phát hiện thật ra vẫn còn rất lạ lẫm còn có chút không được tự nhiên hàn g tắc thành làm việc nhà rất tốt trong trí nhớ hạn g hẹp của tô nhược dù ở thành phố hay ở nông thôn đàn ông đều hiếm khi làm việc nhà phần lớn đều đợi người khác phục vụ mình như một đại gia hận không để người khác cơm bưng nước rót đến cho mình k h ụ khụ giống như đích thật là như thế nhưng hàng t ắ c thành nhìn dáng vẻ thì có vẻ to lớn nhưng không ngờ mình lại có thể làm việc nhà rất gọn gàng và khéo léo tôi nhược đứng gần đó muốn giúp đỡ giống như không xen tay vào được cô không theo kịp tốc độ của anh anh thấy cô muốn giúp liền ném một chiếc khăn sạch cho cô nói nơi này ẩm ướt em đừng làm ướt quần áo của mình anh trước đem cái tủ lao một lần sau đó em và quả quả sẽ thu dọn quần áo một hồi anh quét dọn xong lại đi ký túc xá lấy thêm đồ vật t ô nhược nhìn thấy trán g anh đầy mồ hôi há to miệng nghĩ muốn nói với anh lao chút mồ hôi đi nhưng nhìn thấy khăn trên tay anh vẫn ướt đẫm không có lên tiếng nữa thế nhưng nhìn những giọt mồ hôi kia thật sự là chướng mắt sợ nó chảy xuống nhỏ vào mắt anh cô do dự một chút cuối cùng tiến tới dùng khăn lao cho anh hàng t ắ c thành bị động tác đột ngột của cô khựng lại rủ mắt nhìn cô anh thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô được phóng đại đôi mắt đen như châu như ngọc yết hầu của anh chuyển động lên xuống liền thấy má cô chậm rãi nhiễm lên một chút màu hồng sau đó cô ra vẻ trấn định thực tế lại là có chút bối rối lui ra nói vậy em đi thu dọn đồ đạc hàng tắc thành nhìn theo bóng lưng cô trong lòng cũng không biết là cảm giác gì bữa tối hôm nay là hàng tắc thành thời điểm đến ký túc xá kéo về được mang về từ căng tin mặc dù đều là đồ ăn thường ngày nhưng cũng rất phong phú có sườn heo om sốt cá lát xào giấm cà tím om tiêu mà lại xem xét liền biết hẳn là rau xào nhìn thoáng qua là biết không phải ở quán ăn lớn t ô nhược không có việc gì nhưng hàng quả nhìn c h ầ m c h ầ m những chiếc bát tráng men lần lượt được mở ra nước bọt đều muốn rớt xuống t ô nhược cảm thấy đau lòng cuộc sống của đứa trẻ này trước đây trôi qua cũng nhưng bây giờ mọi chuyện đều ổn về sau cô nhất định sẽ bảo vệ cậu lớn lên bọn họ đều sẽ rất tốt nghĩ đến đây cô không khỏi cảm thấy đau lòng quay đầu nhìn hàng tắc thành nói ở nhà bộ đội có thể uống rượu không hả hàng tắc thành không rõ cho lắm nhìn tôi nhược tôi nhược liền cười nói chúng ta hôm nay xem như là dọn qua nhà mới hôm qua không phải ở căn tin chúng ta có mua một chai rượu gạo sao nếu nhà ăn có thể mua được cái kia hẳn là có thể được uống a nhưng thật ra là cô từ nhỏ đã thích uống chút rượu nhìn thấy rượu gạo cũng hứng khởi liền mua một bình trở về hàn g tắc thành cười nói được sau khi hàn g tắc thành mở rượu gạo ra tôi n h ư ợ c nhấp một n g ụ m liền thấy cay cay kỳ thật cũng ngọt nhưng càng cay hơn loại rượu này rõ ràng không giống loại rượu gạo cô từng uống trước đây ngay cả rượu gạo cô uống cũng không giống thế này bởi vì loại rượu tự nấu cô uống trước đây chỉ đơn giản là món tráng miệng không có nồng độ cồn hàng quả nhìn cũng muốn thử tôi nhược tuy có ý đồ xấu mặc dù con trai cô còn nhỏ cô cũng cho cậu uống một ngụm, hàng quả uống một ngụm cũng là nhíu mày nhăn mắt nhưng lại còn không sợ bưng cái chén còn muốn thử nhưng lần này tôi nhược không cho phép giật lấy chiếc cốc của mình đưa cho hàng tắc thành hàng tắc thành nhìn dáng vẻ của hai mẹ con âm thầm cười một cái uống một n g ụ m hết rượu trong chén của quả quả sau đó tự mình rót một chén khác uống cạn vẻ mặt không thay đổi khiến tôi nhược t r ợ n mắt h ố c mồm trong bộ đội cấm rượu quân đội là tuyệt đối không cho phép nhưng ở trong nhà lại không quá nghiêm ngặt đối với bọn họ một chén rượu gạo như vậy cũng không được coi là rượu ăn xong tôi nhược đứng dậy muốn dọn bát đĩa nhưng không ngờ h à n g t ắ c thành nhanh hơn cô hai người cùng lúc cầm cái bát của cô anh nói em trước nghỉ ngơi đi anh đi rửa hàng quả n g ẩ n đầu tò mò nhìn hai người sau đó anh lại nói em đưa quả quả đi xem phòng của con một chút đi sau đó lại nhìn hàng quả nói chờ con lớn một chút con sẽ rửa hàng quả con còn rất nhỏ đừng nhìn con quả quyết đứng dậy trở về phòng tôi n h ư t c cười ra tiếng thả tay ừ một tiếng liền đứng dậy đi theo hàng quả đi phòng của cậu cô dẫn hàng quả về phòng đem cái đài của hàng tắc thành ra loay quay mở một phen bật lên cho hàng quả chơi sau đó lại đi vào bếp cô đứng ở cửa nhìn anh rửa bát hồi lâu sau đó đột nhiên nói năm đó sao em có thể may mắn như vậy làm sao chúng ta lại gặp nhau hai tay hàng tắc thành đang bận rửa bát chính là dừng lại chiếc bát men trắng có hoa xanh thực ra đã được rửa sạch nhưng vừa rồi cô đang đứng sau lưng anh không biết là do uống rượu hay do cửa sổ mở có chút lớn anh cảm thấy có chút oi bức l i ề n cứ tiếp tục để nước rửa anh tắt dòi nước đổ nước trong bát ra quay đầu nhìn cô nói cái gì may mắn chứ c ô nhược cười nhẹ nói gả cho anh có thể gả cho anh không phải là may mắn sao cô là thật tâm thực lòng nói như vậy không mang theo bất luận cái gì sắc thái dù không nhớ nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng được lúc trước xuống nông thôn mình có bao nhiêu thảm tình cảnh có bao nhiêu khổ cực mà cô bây giờ vẫn nguyên d ạ n g đứng đây cùng cậu con trai đáng yêu một mái ấm gia đình ổn định tất cả là nhờ anh nhưng cô không biết những lời nói đầy cảm xúc và lòng biết ơn của mình đã tác động đến anh đến mức nào anh đặt bác lên giá đựng bát đĩa yên tĩnh một hồi lâu mới có thể để cho mình không xung động mà làm ra thứ gì anh nhìn cô nói em cảm thấy may mắn khi gả cho anh là may mắn sao tôi nhược gật đầu ánh mắt của anh đen nhánh ánh mắt rất sâu phía sau dường như có ngọn lửa đang cháy anh nhìn cô như thế này khiến cô có chút áp lực trên mặt liền lại có chút nóng lên cô quay mặt đi thầm hít vào một hơi chân thành nói lúc đó tình cảnh của em nhất định rất tồi tệ phải không nếu như không có anh em chắc chắn sẽ không quá dễ chịu chúng ta đến cùng là đã gặp nhau thế nào mặc kệ mẹ anh nói những lời kia rồi cô cùng trò chuyện với chị dâu lưu tú mai coi như bọn họ đều thấy có bất công nhưng cô cũng có thể đoán được hoàn cảnh của cô khi đó chắc chắn không tốt sẽ không sẽ không thật sự là cô quyến rũ được anh đấy chứ anh nói nông trường phát lũ lụt em lúc đó đang làm việc bên ngoài bờ kè không kịp rút lui liền bị cuốn xuống sông là anh cứu được em lại còn có ân cứu mạng sao bởi vì kinh ngạc cô lại quay đầu lại nhìn anh liền phát hiện ra anh đã đi tới trước mặt cô lúc nào anh rất cao bờ dai rộng chân dài eo hẹp trời tháng mười một anh còn mặc áo màu xanh quân đội ngắn tay để lộ cánh tay đen sạm săn chắc nhưng mịn màng c ô nhược tuy không thấp nhưng cô vẫn p h ả i ngửa đầu nhìn anh khi cô nhìn anh như vậy cô lập tức cảm thấy không khí trong bếp giống như mỏng manh hô hấp có chút không thoải mái bởi vì anh đã uống rượu nên cô thậm chí còn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của rượu gạo để cho người ta choáng váng cô khẩn trương lên muốn tùy tiện nói chút gì quá giải việc mình không được tự nhiên nên buộc miệng nói sẽ không sẽ không giống như thời xưa bởi vì anh đã cứu em sau đó nhìn thấy cơ thể của em cho nên em buộc anh phải chịu trách nhiệm bắt anh cưới em phải không cô chính là nói đùa nghĩ thư giãn một tí thế nhưng anh lại không có cười anh nhìn cô c h ầ m c h ầ m một lúc rồi đột nhiên bước tới trước một bước tôi n h ư ợ c bị dọa lui về sau thế nhưng cô lại quên mất đằng sau mình là cửa phòng bếp anh bước tới đưa tay khóa cửa sau đó một tay giữ khung cửa tay kia vuốt mái tóc thưa thớt trên trán cô rồi đẩy nó sang một bên sau đó anh cúi đầu t h ấ p giọng nói bên tai cô anh nguyện ý chịu trách nhiệm vậy em có để anh chịu trách nhiệm không đầu óc tôi nhược o n g một tiếng liền bị choáng váng tim cô đập mạnh bang bang nhảy dựng lên trên mặt cũng như bị đốt nóng bừng bàn tay anh di chuyển từ trán đến tai cô ngay tại bên tai còn ghê vê lỗ tai của cô nho nhỏ lúc đầu trắng nõn mềm mại lúc này lại đỏ đến nóng lên đôi mắt cô cũng nhắm nghiền hàng mi dài rung rinh để lộ sự khẩn trương cánh môi là màu hồng đào mọng nước ánh mắt anh lại nhìn không thấy cái khác cúi đầu hôn lên đôi môi hồng đào kia đây là lần thứ hai anh hôn cô sau đêm đầu tiên anh đè ép cô vào g i á n cửa hơi thở có chút gấp gáp nụ hôn cũng có chút nặng nề nhưng lại rất cẩn thận cũng không làm cô bị thương tôi nhược có chút cả kinh vốn muốn đẩy anh ra nhưng môi lưỡi của anh mang theo mùi thơm nồng đậm của rượu gạo còn có một cổ hên h ngọt cô lập tức bị choáng váng cuối cùng cuối cùng cô không có đẩy anh ra trái lại còn kéo áo của anh phản ứng của cô đã khích lệ anh lúc đầu cơ bản là anh chỉ nâng đầu cô trong tay nhưng sau đó anh đã đem cô ôm vào trong ngực về sau hôn còn chưa đủ trên tay anh liền dùng sức mà xoa bóp chỉ hận không thể dò cô cuộn vào trong người anh người phụ nữ trong ngực anh đã hoàn toàn sụi lơ trong vòng tay anh thẳng cho đến khi phát ra một tiếng kêu nhỏ nghe như đau đớn và khó chịu của cô anh mới bỗng nhiên bừng tỉnh hơi rút lui ra thở h ỗ n hển mấy cái đời hơi thở của cô đã ổn định hơn anh nhìn cô rồi lặp lại lần nữa hỏi vào tai cô em chịu để anh chịu trách nhiệm sao giọng nói thô ráp giống như đang mài lòng người tôi nhược bị hôn mạnh đến đầu óc hoàn toàn tê dại sau khi nghe được những lời này cuối cùng cô cũng tỉnh lại nhưng cũng chỉ là một chút chút mà thôi cô nhìn bộ quần áo trên ngực anh cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực cô không biết căn bản bị người hôn lại là như thế này trải nghiệm như vậy lần trước không tính lần đó cô chỉ là có sợ hãi mà thôi làm sao cô ấy có thể trả lời được cũng không biết là qua bao lâu là lâu hay ngắn anh buông cô ra giúp cô chỉnh lại tóc và quần áo sau đó lui ra đi đến bếp lò bên cạnh rót một chén nước uống một hơi cạn sạch một lúc sau anh mới nói chương hai mươi ba sống chung anh để cô đi ra ngoài t ô nhược ấn tay lên bàn bên cạnh tim đập thình thịch tay chân vẫn mềm nhũn đầu có chút choáng váng nhưng sau khi anh làm như vậy với cô anh cũng không nhìn cô mà để cô đi ra ngoài t ô nhược đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu cùng ủy khuất mặc dù cô cũng l o á n thoáng biết đại khái nguyên nhân gì nhưng lúc này cô có bao nhiêu lý trí chứ con gái lúc này luôn cảm thấy bối rối lại ủy khuất dù sao vẫn là đối với mình làm chuyện xấu không phải là anh nên dỗ dàng trấn an một chút cảm xúc hốt hoảng thế nhưng là anh lại không để ý tới cô cô muốn nói gì đó với anh thế nhưng nghĩ đến anh vừa nói câu kia cô lại tâm rất loạn cũng không biết phải trả lời anh thế nào hoặc có lẽ anh căn bản không cần câu trả lời của cô lại nói loại chuyện này về sau chẳng lẽ còn muốn cô dỗ dành anh sao cô cứ như thế tâm quản đứng đó một lúc anh cũng không để ý đến cô cuối cùng cô cảm thấy tuổi thân đến mức sợ mình không n h ì n được m ặ t h ó c liền thật sự mở cửa quay người rời đi anh thế mà thật sự không dỗ dành cô đợi đến khi cô đi ra ngoài h à n g t ắ c thành quay lại nhìn bóng lưng cô anh liếc nhìn cô một chút những l ạ i cứng n g ắ t quay đầu trở lại rút bàn tay đang đặt bên cạnh bồn rửa bát bởi vì dùng sức mà các đốt ngón tay nhô ra anh lại rót thêm một cốc nước uống một n g ụ m hết sạch phòng có ba gian phòng một gian phòng ngủ chính một phòng quả quả và một gian thư phòng đồ đạc trong phòng đã được bày biện sẵn nhưng trong thư phòng lại không có giường phòng ngủ chính chỉ có một chiếc giường lớn tôi nhược không nghĩ quá nhiều về điều này bởi vì mấy ngày nay cô đều ngủ chung giường với hàng tắc thành cô có chút lúng túng đang nghĩ sau này có phải luôn ngủ với anh không nhưng cô không ngờ rằng trước khi đi ngủ anh không biết từ đâu đã lấy một chiếc giường gấp liền mở ra đặt nó trong phòng ngủ của họ tôi nhược đứng ở cửa nhìn anh loay hoay mở giường gấp trong lòng không biết là cảm giác gì nhưng chiếc giường gấp kia rất hẹp trông không dài lắm anh ấy cao như vậy mỗi ngày huấn luyện đều rất vất vả ngủ trên giường này làm sao có thể nghỉ ngơi tốt nhưng tôi nhược lúc đầu cảm thấy ngủ chung một cái giường cũng không có gì nhưng anh đã mang giường khác đến cô cũng không thể mời anh ngủ cùng mình được phải không huống chi huống chi trước đó còn có nụ hôn trong bếp cô càng là không thể nói ra những lời như vậy giống như bởi vì nụ hôn kia mà cô không biết nếu hai người ngủ chung giường có thể hay không phát sinh cái gì chính cô cũng không có lòng tin cũng không phải không tin anh kỳ thật cô biết chỉ cần cô kiên quyết cự tuyệt anh nhất định sẽ không làm gì cô nhưng cô có thể kiên quyết cự tuyệt sao cho nên cô thực sự không tin vào chính mình cô chỉ nhìn anh dọn giường cuối cùng cô r ố t cục cũng lên tiếng cái giường này khả năng không đủ cho anh ngủ để em ngủ chiếc giường nhỏ này đi hằng tắc thành ngẩng đầu nhìn cô thật ra anh cảm thấy có chút không thoải mái khi bị cô nhìn chằm chằm như vậy nhất là hai người trước đó còn hôn qua trước đây anh chưa bao giờ nghi ngờ khả năng tự chủ của mình nhưng bây giờ nó thực sự đang là một khảo nghiệm rất lớn anh nói đủ rồi anh trước kia đi làm nhiệm vụ thường ngủ như thế này nhiều khi còn ngủ trực tiếp trên mặt đất cái này không có là gì khoảng thời gian này em nên học hành chăm chỉ nên ngủ trên giường lớn đi tôi nhược liền không nói thêm nữa cô cũng biết anh đã quyết định việc gì thì không thể bị cô thay đổi chỉ bằng một hai lời cô lặng lẽ leo lên giường rồi đi ngủ sau đó cô nhìn anh tắt đèn rồi nhìn anh lên giường gấp nằm xuống nhưng cô lại có chút không ngủ được có lẽ là do mấy ngày nay cô quá căng thẳng chạy bôn ba hiện tại cuối cùng cũng đã ổn định lại mang lại cho cô cảm giác thanh tĩnh hoặc cũng có thể chính vì nụ hôn trong bếp kia mà cô cảm xúc của cô vẫn chưa thể bình phục lại còn có câu hỏi của anh để cô trước đó còn trốn tránh không muốn suy nghĩ sâu sắc về nó đó là vấn đề tương lai giữa cô và anh trong tương lai của chính mình cô nhất định phải tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học thế nhưng là coi như thi đỗ đại học cô sẽ theo đuổi nghề nghiệp mình thích nhưng cũng không thể bỏ qua những vấn đề của cuộc sống anh hiện là chồng cô và là cha của con cô nhưng cô không có những ký ức kia trên thực tế cô mấy ngày nay dần dần hồi phục cô luôn cảm thấy có chút q u ả n g hốt luôn cảm thấy không phải mình không có ký ức về chuyện năm năm qua mà là cô thực sự chưa từng trải qua cô chính là từ năm 1972, n h ả y mươi h ot cái đến năm 1977. vì vậy thỉnh thoảng cô sẽ có loại cảm giác quá khứ năm năm kia vợ anh không phải là cô điều này khiến cô cảm thấy hơi bối rối khi nhắc đến mối quan hệ của họ mà lại anh giống như cũng bài xích cô bài xích thân mật cô nếu không thì tại sao anh lại đột nhiên đẩy cô ra sau đó còn để cô ra ngoài sau đó còn cố ý đặc biệt mang một cái giường tới tôi nhược nghĩ tới phương hướng vô thức nghiêng người đi còn có ủy khuất d â n lên không thể suy nghĩ không thể suy nghĩ tôi nhược kéo chăn đắp lên đầu hai giây sau cô cảm thấy ngột ngạt đến mức lại thò đầu ra ngoài ôm chặt chăn nghiêng người ngủ cô thầm nghĩ việc này vẫn là sau này hãy nói đi đầu tiên là vào đại học ai nha cô trước kia cho đến bây giờ đều không có tính tình xoắn xít như này cái này nhất định là bởi vì nụ hôn trước đó mới khiến cho mình vui buồn thất thường nàng quyết định về sau vẫn là xa anh một chút muốn thi đại học ngày hôm sau t ô nhược đưa quả quả đến trường mẫu giáo quân khu h à n g t ắ c thành lái xe đưa cô đến đó nhưng anh vẫn phải đến bộ đội cho nên cùng hiệu trưởng lên tiếng chào hỏi lại dặn dò tôi nhược d à i câu rồi rời đi đằng sau chính là để tôi nhược và hàng quả cùng nói chuyện với hiệu trưởng sẽ cùng nhau tham quan nhà trẻ hiệu trưởng là một phụ nữ trung niên rất hiền hòa ôn nhu hòa ái nếu không phải tư thế đứng thẳng quân nhân của bà d ế t tích quá mức rõ ràng tôi nhược hẳn sẽ cảm thấy bà không giống một quân nhân trong lòng cô quân nhân đều là nghiêm túc cứng nhắc nhưng lại chính trực c h í nhưng nghĩa n g đầy ờ i c ù tinh thần trách nhiệm. Nhưng tương ứng cũng sẽ thiếu chút tư tình, nhiệm, đôi khi có vẻ hơi lạnh lùng xa cách với người kia, dù sao là chẳng phải ôn như hòa ái. nhưng ứng cũng lạnh lùng chẳng ôn nhu Nhưng cách có có sẽ sao vẻ là dù xa bây giờ khi tiếp xúc với nhiều quân nhân trong quân khu hơn cô nhận ra suy nghĩ ban đầu của mình thực chất là thành kiến h à n g quả hai tháng nữa mới tròn bốn tuổi là trực tiếp chuyển thẳng vào lớp nhỏ chỉ là h à n g quả chưa từng đến trường bao giờ cho nên kỷ niệm đi học của cậu vẫn còn ở trường tiểu học côn xã mười mấy học sinh chen nhau trong một cái phòng học tồi tàn ngồi trên những chiếc ghế dài bằng gỗ ngồi xuống chính là cả ngày mỗi ngày chính là nhìn vào sách giáo khoa đọc đọc viết viết mà cậu cuộc sống trước kia là dạng gì đây này mỗi ngày ngoài việc nghe mẹ kể chuyện xưa chơi đồ chơi thời gian khác đều cùng các bạn lên núi đào trứng chim đánh tổ chim đặt bẫy bát thỏ xuống nước m ò cá lúc đầu mẹ cậu còn rất lo lắng nhưng chậm rãi cũng liền nhắm một mắt mở một mắt cho nên cậu đối với việc đi học vẫn là bài xích để cậu đến ngồi cả ngày sao được nhưng cậu cũng biết cha cậu bận công việc mẹ cậu về sau có thể muốn đi đọc sách chính là một tuần lễ mới có thể trở về nhà một chuyến đi cậu đến đây phải đi học mẫu giáo như những đứa trẻ khác vì vậy hằng quả quả đến trường học y ế u x ê u ngượng n g ù n sau khi hiệu trưởng và tôi nhược nói chuyện xong liền cùng nói chuyện với hàng quả hiệu trưởng bạn học hàng trăng chào mừng bạn đến với trường mẫu giáo trực thuộc quân khu bích dương của chúng tôi bạn có thể cho hiệu trưởng biết bạn bình thường thích chơi cái gì nào hàng trăng là tên được đặt cho hàng quả khi cậu chuyển hộ khẩu bạn học hàng trăng đào trứng chim đánh tổ chim và bắt thỏ có được tính không nhưng mẹ cậu đang đứng bên cạnh mặt ngoài ôn nhu nhưng thực tế là mắt lom lom nhìn cậu lời này cậu không dám nói vì thế cậu chỉ có thể thành thật trả lời lắp ráp mô hình súng và ô tô đây cũng là thật nhưng cái đồ chơi này chơi một hồi liền không thú vị hiệu trưởng mỉm cười nói quả nhiên là con trai của phó đoàn trưởng hàng được rồi vừa dặn hôm nay học sinh lớp nhỏ đang học lắp ráp mô hình nếu hàng t r ă n g đã có hứng thú thì chúng ta đi xem thử đi quả quả nghe xong liền sửng sốt học cách lắp ráp mô hình không phải một hai ba a sao tôi nhược biết cậu đang suy nghĩ gì liền đưa tay kéo cậu cười nói với hiệu trưởng vậy thì cám ơn hiệu trưởng quả quả bị mẹ kéo đi theo hiệu trưởng đến phòng học vừa bước vào lớp mắt cậu đã sáng lên khi nhìn thấy thứ gì trên bàn và trên tay các bạn khác hiệu trưởng nhìn bộ dáng của cậu mà buồn cười bà lúc trước cũng không có chú ý tới bộ dáng không cam tâm tình nguyện của cậu một bộ dáng rất không có tình thần bà lấy một hộp gỗ mô hình xe tăng từ bàn giáo viên đưa cho cậu nói em thử nhìn một chút xem có thể lắp ráp theo mẫu được không nhé ban đầu hiệu trưởng chỉ muốn khơi dậy sự hứng thú của quả quả đối với trường mẫu giáo nhưng bà không nghĩ tới đã đưa cho quả quả những khối xếp gỗ cậu loay quay trong chốc lát vậy mà một hồi liền chiếu vào đồ án lắp ra một khung cao pháo xe tăng bà hơi ngạc nhiên nói không nghĩ tới bạn học hàng trăng lại khéo tay như vậy tôi nhược liền giải thích thằng bé thích chơi những thứ này từ khi biết bò tôi đã từng vẽ rất nhiều truyện tranh cho nó cha thằng bé biết cũng đã gửi cho thằng bé rất nhiều khối xếp gỗ mô hình trước đó thằng bé nói thích là thật thích chỉ là trong nhà mô hình cùng xếp gỗ từ đầu đến cuối có hạn cậu chơi nhiều rồi khả năng đã cảm thấy không có ý nghĩa hiệu trưởng mỉm cười rồi gật đầu quá ra là như thế tôi nghĩ cậu bé sẽ thích nơi này những nhà trẻ khác tuyệt đối không có nhiều mô hình đồ chơi như chúng tôi ngay cả thật đều có dù sao đây cũng là trường mẫu giáo quân khu rất nhiều mẫu mã đều được làm đặc biệt bên ngoài mua cũng mua không được bà tiếp tục nói đồng chí tô nếu hàng t r ă g thích nơi này nguyện ý vào học thì cứ để cậu bé ở đây chơi một tiếng nếu cô không có việc gì làm ngày mai bắt đầu lớp học chính thức nhé c ô nhược nhìn về phía hàng quả thấy cậu đã chơi với một cậu bé cả hai đang chế tạo một chiếc máy bay mô hình đó là cố dương con trai út của cố nhất lâm c ô nhược cười nói cám ơn hiệu trưởng vậy thì phải nhờ hiệu trưởng và cô giáo phí tâm chỉ là đứa nhỏ n à y nghịch ngợm nếu n ó làm sai chuyện gì xin hiệu trưởng và cô giáo thông báo cho tôi đây là bao che khuyết điểm đâu hiệu trưởng cảm thấy người mẹ nhỏ bé này rất đáng yêu cười nói chúng tôi ở nơi này không sợ nhất chính là đứa trẻ nghịch ngợm bên ngoài các loại q u ấ n luyện thân thể trò chơi đầy đủ tiêu hao tinh lực bọn trẻ tôi nhược ban đầu lo lắng quả quả không thích đi học hoặc không có khả năng tập trung ở trong lớp lâu nhưng kết quả hoàn toàn là lo lắng vô ích trường mẫu giáo này hoàn toàn tập trung vào việc vui chơi và rèn luyện thể chất điều này phù hợp với tính khí của quả quả một giờ sau quả quả vẫn còn chơi đến cao hứng không muốn rời đi vẫn là tôi nhược thuyết phục cậu mới miễn cưỡng rời đi ngày hôm sau tôi nhược không cần cử động viên cái gì cậu sáng sớm đã dậy khỏi giường thay quần áo thu dọn cặp sách d ụ c tôi nhược ra ngoài sau đó thời gian bình thản lại bận rộn h à n g t ắ c thành ngày nào cũng đi đến bộ đội mà quả quả thì mỗi ngày đến trường mẫu giáo cậu đã nhanh chóng kết bạn với một nhóm bạn mới ở trường mẫu giáo cuộc sống của cậu nhiều màu sắc hơn tô nhược rất nhiều lần những ngày này tô nhược đã phát hiện con trai mình mặc dù mới bốn tuổi nhưng cũng có thể là do được nuôi thả ở nông thôn đứa nhỏ này mười phần độc lập tự gánh vác năng lực kinh người còn có rất nhiều ý tưởng nhiều khi cô cũng bị cậu quấn đến choáng tô nhược chỉ có thể thở dài đấy chỉ có thể là con trai cô ban đầu cô có chút lo lắng không biết sống chung với hàng tắc thành liệu có hay không có cái gì không quen hoặc là xấu hổ nhưng trên thực tế hằng t ắ c thành sinh hoạt tự hạn chế nghiêm cẩn mặc dù bề bộn nhiều việc nhưng lại thật không khó ở chung anh cũng là một người cha và người bạn đời tốt anh có khả năng sinh hoạt mạnh mẽ từ sau khi tôi nhược đến đây ngoài việc học hàng ngày đưa đón quả quả đi nhà trẻ khi rảnh rỗi nghĩ đến đồ ăn cô hầu như không phải lo lắng bất cứ điều gì việc nhà cũng cơ bản cũng không cần cô làm mọi việc đều là hàn g tắc thành xử lý thỏa đáng về mối quan hệ giữa hai người chính là mối quan hệ bình thường khi chung sống n g o à i trừ nụ hôn khi họ chuyển đến vào ngày đầu tiên anh đối với cô chưa bao giờ làm điều gì vượt quá khuôn phép ngay cả biểu cảm của anh cũng không có gì đặc biệt ngoài ra anh thực sự rất bận rộn mặc dù hai người sống cùng nhau nhưng họ không thực sự dành nhiều thời gian cho nhau đôi khi tôi nhược nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh cô sẽ cảm thấy bản thân trước đó có phải hay không suy nghĩ nhiều quá có chút tự mình đa tình có lẽ anh không thích cô nhiều như cô nghĩ trước đây chỉ là anh là quân nhân quân nhân có tinh thần trách nhiệm cao cô tình cờ lại là vợ anh sự quan tâm ân cần của anh đối với cô chẳng qua là xuất phát từ sự quan tâm ân cần của một người chồng đối với vợ mà thôi còn nụ hôn ngày hôm đó khiến cô đỏ mặt tim run cũng chỉ là bởi vì anh uống rượu nhất thời xúc động đi đúng như chị dâu của cô đã nói anh dù sao cũng là đàn ông lại ở lâu trong quân đội trường kỳ không có phụ nữ xong rồi trong đầu cô chứa cái gì đây chương hai mươi b ố không hài lòng nhưng cô cũng thỉnh thoảng ngẫu nhiên mới có thể nhớ tới những sự tình kia kỳ thi tuyển sinh đại học sắp đến gần cô không cho phép mình quá phân tâm gì nó sau khi ổn định lại cô bắt đầu chăm chú ôn tập cô tham gia nhóm hỗ trợ học tập của du linh em gái của du giảng nó được tổ chức bởi những thanh niên trí thức cùng nhau đăng ký thi vào đại học tại công xã nơi có quân khu bọn họ tranh thủ lãnh đạo công xã ủng hộ ngay tại trường trung học công xã tìm ra một gian phòng học dứt bỏ mỗi ngày ai có thời gian liền có thể đi học tập họ còn đặc biệt mời một giáo viên cấp ba từ nông thôn về dạy kèm mỗi ngày mỗi ngày cố định bổ túc cho bọn họ một giờ không khí học tập nhóm rất sôi nổi mọi người đều chạy đua với thời gian để học với sự giúp đỡ của giáo viên chúng tôi cùng nhau lập kế hoạch học tập giám sát lẫn nhau và động viên lẫn nhau c ô i nhược rất thích không khí của nhóm dù sao trường trung học của công xã cũng rất gần khu tập thể gia đình quân khu ở nhà cô không có việc gì làm nên chiều nào cô và du linh cũng đến đó nghe bài giảng của giáo viên cùng mọi người một chỗ học tập có vấn đề gì hoặc là hỏi giáo biên hoặc là mọi người cùng nhau thảo luận kích thích tư duy dạng này thật so với mình ở nhà một mình đọc sách tiến bộ thực sự nhanh hơn nhiều so với những người khác t ô nhược có kiến thức cơ bản vững chắc cũng không giấu giếm cho riêng mình người khác hỏi cô vấn đề cô đều rất kiên nhẫn giải đáp cho nên mọi người cũng đều rất thích cô ngày tháng trôi qua như thế từng ngày vào cuối tháng mười một thời điểm du linh bị cảm Cho ngày ê n dắn cô ấy vắng mặt trong nhóm n học tập mỗi tập g Tô n hôm ư trưa ợ c cơm liền liền đi ăn xong mình Ngày tự qua. h đó t ô nhược cùng với một nam thanh niên trí thức tên triệu tiến thảo luận xong một cái đề viết d ă n nhìn xem thời gian thì đã đến giờ đến trường mẫu giáo để đón quả quả cô liền thu dọn cặp sách chào mọi người một tiếng rồi chuẩn bị rời đi không nghĩ tới đi ra ngoài đi mới mấy bước đang chuẩn bị xuống thang lầu lại bị triệu tiến gọi lại triệu tiến ngăn t ô nhược lại bước tới nói bạn học tôi cậu sống ở đâu tôi vừa dặn cũng đang chuẩn bị đi nếu không tôi tiễn cậu đi tôi nhược vốn tưởng rằng triệu tiến có vấn đề gì học tập muốn hỏi cô không nghĩ tới vậy mà nói là muốn đưa đưa cô đi cô có chút ngoài ý muốn nhưng nhìn vẻ mặt tự nhiên của anh ta cô cũng không suy nghĩ nhiều mà cười nói không cần bắt quá chỉ mấy bước đường một hồi liền đến chính tôi trở về là được kỳ thật cũng không phải mấy bước đường phải đi hai mươi phút đi nhưng mặc dù mọi người trong lòng không có gì nhưng một đôi thanh niên nam nữ cùng đi bị người trông thấy luôn luôn ảnh hưởng không tốt triệu tiến cũng không quá thất vọng anh ta nở nụ cười nói v ậ y chúng ta cùng nhau ra khỏi trường đi cái này tôi nhược thật không dễ từ chối đây chỉ là một con đường cả hai đều phải rời đi cô cũng không thể không cho anh ta đi được phải không tôi nhược nói được hai người cùng nhau đi ra ngoài triệu tiến nói bạn học t ô tôi cảm thấy kiến thức cơ bản của cậu rất vững chắc cuộc thi lần này khẳng định không có vấn đề không biết cậu có lý tưởng muốn báo danh trường nào nói xong tựa hồ sợ tôi nhược hiểu lầm cười khổ nói tôi cũng là đang mờ mịt muốn nghe một chút ý kiến của đồng chí tô hiện tại thi đại học là điền trước nguyện vọng vào bản g nhưng đây là lần đầu tiên khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học mọi người đã không có những điểm số trường học trúng tuyển trước kia làm tham khảo cũng như không biết tình hình thậm chí còn biết đề thi sẽ như thế nào hoặc độ khó của chúng như thế nào nói tóm lại chính là hoàn toàn không biết gì cả cho nên đăng ký trường học này thật đúng là khiến tất cả mọi người rất mờ mịt tôi nhược cũng rất hiểu điều đó cô nói tôi hẳn là nộp đơn vào một trường đại học ở thủ phủ của tỉnh nhưng cụ thể trường học còn phải lại suy nghĩ một chút tuy nhiên kỹ năng cơ bản về toán lý do hóa học của bạn học triệu cũng rất vững chắc hẳn là có thể vào được ngôi trường lý tưởng đại học thanh đại là một ngôi trường nổi tiếng trong nước mặc dù tôi nhược rất tự tin nhưng cũng như vợ của cố quân trưởng tăng diêu hồng đã nói kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay mới được nối lại danh ngạch không nhiều nhưng lại còn tồn động thí sinh đã có mười năm mà mọi người ai cũng từng trải qua lên núi xuống nông thôn rất mạnh nghị lực cùng quyết tâm nhất là trong khoảng thời gian này cùng những ngày thanh niên trí thức tiếp xúc tôi nhược không dám coi thường nghị lực của người khác đây vẫn chỉ là một cái công xã nho nhỏ đâu t r i ệ u tiến cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe những gì cô nói chỉ cần nộp đơn vào một trường đại học ở thủ phủ của tỉnh anh ta cười nói tôi muốn nộp đơn vào đại học thanh đại nhưng căn bản tôi thực sự không chắc chắn chút nào trong khoảng thời gian này nhờ bạn học tôi giúp tôi phân tích các câu hỏi tiểu luận tôi đã tiến bộ rất nhiều không phải có ngữ văn cản trở tôi là khẳng định không được tôi nhược nói bạn học triệu bạn không cần phải khách sáo như vậy a nhược tôi nhược nói mấy câu đang định đi xuống cầu thang thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc cô sững sờ một lúc còn tưởng mình nghe nhầm cô ngơ ngác nhìn lên thì phát hiện một người đang đứng ở góc cầu thang bên kia Quá ra là hàng tắc thành tôi nhược vui mừng anh vì cái gì lại tới nơi này cô vội vàng chào triệu tiếng rồi bước nhanh đến chỗ hàng tắc thành ngẩng đầu nhìn anh nói sao anh lại đến đây cô cười vui vẻ h à n g tắc thành nhìn thấy trong mắt cô không giấu được niềm vui tâm tình chán nản cuối cùng cũng tốt hơn một chút anh nói hôm nay mọi việc đều xử lý xong liền đến đón em trên thực tế anh bình thường cũng rất muốn tới đón cô chỉ là cô thường đều đến đây cùng với du linh em gái của du giảng cùng đi cùng về khiến anh khó có thể đón cô nói xong anh liếc nhìn về phía sau nhìn thấy triệu tiến trên mặt chưa kịp lấy lại vẻ kinh ngạc cùng chút địch ý liền nói a nhược đây là bạn cùng lớp của em sao tôi nhược lúc nào mới nhớ tới mình vẫn ở cùng bạn cùng lớp cùng một chỗ học tập cũng coi là đồng học đi cô quay lại ừ một tiếng liền giới thiệu nói đúng anh hàn g đây là đồng chí triệu tiến một thanh niên trí thức ở nông trường hồng kiều lần này cũng báo danh tham gia thi đại học cùng một chỗ học tập với bọn em cô lại cùng triệu tiến giới thiệu hằng tắc thành bạn học triệu đây là đây là người yêu tôi đồng chí hằng tắc thành triệu tiến yêu người yêu sao anh ta hoài nghi mình đã nghe nhầm anh ta chẳng thể nghĩ tới nhìn tôi nhược không đến hai mươi tuổi mà đã kết hôn rồi không người yêu chẳng lẽ là nghe nhầm đi có lẽ đó chỉ là đối tượng của cô mà thôi anh lẩm bẩm bạn học tôi đây là đối tượng của cô à người yêu cũng không phải là từ có thể tùy tiện nói lung tung vẻ mặt h à n g t ắ c thành dịu đi khi nghe tôi nhược giới thiệu với nam thanh niên trí thức rằng anh là người yêu của cô nhưng sau khi nghe được lời nói của triệu tiến sắc mặt của anh lập tức tối sầm lại anh nhìn thoáng qua triệu tiến triệu tiến cảm thấy như bị một dòng nước lạnh nào đó đảo qua một cơn ớn lạnh chạy khắp cơ thể tôi nhược ngay từ đầu nói ra cái từ người yêu này thời điểm còn có chút tiếc nuối có thể nói ra đã cảm thấy cũng không có gì đại khái trong khoảng thời gian này cô đã thành thói quen cô có chút buồn cười khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của triệu tiến liền nói ừm、um, chúng tôi là người yêu chúng tôi đã kết hôn được năm năm rồi b ấ t quá buồn cười thì buồn cười h à n g t ắ c thành tới cô cũng không có ý định mời triệu tiến đi cùng họ cô nói bạn học triệu tôi và người yêu tôi rời đi trước ngày mai gặp lại nha nói xong cô quay đầu nhìn hàng tắc thành vui vẻ nói anh hàng chúng ta đi thôi cô ngửa đầu nhìn anh hai mắt cong cong mang theo ý cười cho thấy cô rất là vui vẻ cô là bởi vì anh đến đón nên vui vẻ sao hàng tắc thành nghĩ như vậy cảm xúc vốn g dồn nén trong l ò n g ngực khi lần đầu tiên nhìn thấy cô cười nói với một người đàn ông cuối cùng cũng lắng xuống rất nhiều anh đưa tay cầm lấy số sách cô đang ôm trong ngực nhìn thấy một sợi tóc che đi gò má của cô anh cũng không để ý đến triệu tiến đang ngơ ngác nhìn bọn họ liền đưa tay gạt tóc ra nói chúng ta đi thôi hai người đi xuống cầu thang đi đến sân chơi anh tựa hồ tùy ý hỏi vừa rồi là bạn học nhóm của em sao tôi nhợt ừ một tiếng nói ừ m、um, đúng vậy anh ta là thanh niên trí thức từ tỉnh thành tới cha mẹ là giáo viên cấp hai Anh theo a kiến t ứ c cơ bản rất dững chắc. Chính là ngữ kém chút, viết cũng không được. về viết toán rất tốt, rất quá năng bản dững ngữ giăng giăng không n lý là kỹ kém h nói lần này giăng thi đại học viết sẽ chiếm đầu t học chiếm sẽ cho nên anh nên theo a dạng này l khoa vẫn là rất thua thiệt.、Tôi、nhược tâm tình tốt, nói liền nhiều thêm chút. vẫn nói liền là rất Tôi tâm tốt, t theo lời anh nói về triệu tiến cô cũng khen ngợi sự siêng năng và học tập của các thành viên khác trong nhóm nhưng hàn g tắc thành nghe xong lại cảm thấy đau lòng buồn phiền những cảm xúc của anh vừa gạt sang một bên vì cô vui mừng khi anh đến đón cô lại quay trở lại trước đó anh nhìn thấy cô đứng cùng triệu tiến nói chuyện đồng thời nhìn thấy ánh mắt triệu tiến khi anh ta nhìn cô không che giấu chút nào ái mộ chi ý anh liền đã rất không thoải mái không ngờ sau khi tham gia học nhóm cô còn biết rõ nguồn gốc lai lịch và trình độ học tập của họ cô đối với mọi người cũng quá không đề phòng một chút mà lại anh không thoải mái còn không chỉ là bởi vì nam thanh niên trí thức kia nhưng vì anh biết đây mới chỉ là sự khởi đầu đợi đến khi cô vào đại học cô bước vào một thế giới rộng lớn hơn khi đó chắc chắn xung quanh cô sẽ có rất nhiều chàng trai ngưỡng mộ và có chung mục tiêu với cô họ sẽ cùng nhau đến lớp học tập và thảo luận mỗi ngày tiếp xúc thời gian dài khó có thể nói có chút tình cảm sẽ không phát triển mà anh đối tình cảm của hai người vốn là không có lòng tin gì không phải là anh không tự tin rằng mình có thể chiếm được tình cảm của cô mà là thời gian anh ở bên cô rất ít chưa kể chủ đề họ có thể nói cùng nhau cũng rất hạn chế bây giờ cô ấy rất đơn thuần có được tình cảm nhất thời thì dễ nhưng duy trì được chúng lại rất khó hơn nữa cuộc hôn nhân của họ là sự kết hợp trong những hoàn cảnh đặc biệt tôi nhược không biết anh đang nghĩ gì cô tiếp tục nói trước đây em còn tưởng mình sẽ vào đại học thanh đại mà không có vấn đề gì bây giờ lại cảm thấy có chút ít ngồi đáy giếng những ngày này tiếp xúc những bạn học này mặc dù bọn họ cơ sở là chênh lệch chút có lẽ bởi vì thời gian dài rất nhiều kiến thức đã quên nhưng bọn họ lại có kinh nghiệm sống phong phú cũng có nghị lực rất mạnh một lần nữa cầm lại sách giáo khoa là học rất nhanh tiến bộ phi thường lớn thật không thể khinh thường đây chỉ là một công xã nhỏ thôi nhưng đã khiến cô có cảm giác ngoạ hổ tàn long huấn chí cái này là cả nước trên dưới không biết bao nhiêu người như thế ròng rã mười năm là mười năm bạn học đến cùng một chỗ cạnh tranh em hiện tại cũng có chút khẩn trương cô thực sự có chút khẩn trương cô không muốn đợi thêm một năm nữa hàn g tắc thành muốn nói anh không để ý việc cô có thể vào đại học hay không hoặc đôi khi anh sẽ có những suy nghĩ rất ích kỷ mong cô sẽ không vào trường đại học kia nhưng ý nghĩ này vừa nảy ra anh liền đè xuống anh rất chán ghét chính mình như thế anh nói em cũng rất chăm chỉ đương nhiên anh biết cô trân trọng cơ hội này đến nhường nào tôi nhược sau đó cong mắt cười anh từng cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy cô cười như thế này nhưng bây giờ anh cảm thấy rất tắc nghẽn cực kỳ anh nói em có nghĩ em đã chọn ngành nào chưa khoa văn vật cùng nghệ thuật c ô nhược cười nói em dự định ghi danh khoa d â n vật cùng nghệ thuật tại trường đại học thanh đại khoa d â n vật cùng nghệ thuật sao hằng tắc thành có chút ngoài ý muốn anh nói anh nhớ ban đầu em định học khoa kiến trúc tại sao lại muốn đổi sang khoa d â n vật cùng nghệ thuật khoa kiến trúc ban đầu cô có dự định học khoa kiến trúc nhưng đó chủ yếu là do ảnh hưởng của cha cô và bác gái viên cha cô là học kiến trúc nhà họ viên cũng học kiến trúc ông nội viên trước là du học sinh viên gia có thể nói là kiến trúc thế gia nàng từ nhỏ cùng viên gia gần gũi có thể nói bác gái viên coi cô như con ruột của mình bà cũng là người dạy dở lòng cho cô cũng là người thích kiến trúc cổ cho nên lần đó bà đã thuyết phục cô học khoa kiến trúc thế là cô đã đồng ý nhưng lần này cô đã suy nghĩ kỹ và muốn thay đổi nó cô nói em thật thích khoa kiến trúc nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ kỹ em chủ yếu thích văn hóa cổ và kiến trúc cổ cũng như việc trùng tu các công trình cổ đối kiến trúc thiết kế kỳ thật cũng không quá cảm thấy hứng thú cho nên khả năng văn vật cùng nghệ thuật em hứng thú yêu thích hơn bởi vì công trình trùng tu đòi hỏi nhiều kiến thức về di tích văn hóa ngược lại ngành kiến trúc học đồ vật giống như là kiến trúc kết cấu kiến trúc xây dựng kiến trúc thiết bị cái gì em cũng không cảm thấy hứng thú hàn g tắc thành ừ một tiếng tâm tình cũng tốt hơn một chút nhưng đó chỉ là một chút thôi anh biết mối liên hệ giữa sở kiến trúc và nhà họ viên chồng sắp cưới trước đó của cô và nhà anh ta đều học kiến trúc buổi tối tôi nhược nấu ăn d ố n dĩ hằng tắc thành ở nhà làm hầu hết việc nhà bữa sáng đều hằng tắc thành ra ngoài chạy bộ thuận tiện mua mang về tôi nhược nhất quyết muốn tự mình làm bữa tối hằng tắc thành nói không cần anh có thể trực tiếp đến căn tin mua mang về hoặc là anh đi làm về sớm sẽ nấu nhưng tôi nhược nói mỗi ngày ôn bài sẽ khiến đầu óc cô cứng đờ nấu bữa tối cũng là một loại điều hòa, hằng tắt thành liền để cô làm nhưng khi anh về sớm sẽ giúp cô chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu cô chỉ chịu trách nhiệm bỏ vào nồi kỹ năng nấu ăn của tôi nhược không tốt lắm nhưng thích d à y d ò q u a văn lại không ít cũng rất nhiều thời điểm đều là đẹp mắt không thể ăn mù phối hợp nhưng tôi nhược lại nói nấu ăn không phải quan trọng là màu sắc hương vị sao những món ăn cô nấu đều có màu sắc và mùi thơm cũng chính là hương vị kém một chút nhưng ít chúng được nấu chính về sau cũng khẳng định sẽ càng ngày càng tốt cô đã nói như vậy hàng tắc thành và quả quả còn có thể làm gì nữa tuy nhiên sau một tháng không biết là do quen thuộc hay là đầu lưỡi chết lặng kỹ năng nấu nướng của tôi nhược thật sự tiến bộ hiện tại hàng tắc thành và quả quả đều cảm thấy không sao đêm nay ăn chính là món cá chua ngọt với hạt thông cần tây và hoa q u ệ cùng một đĩa đ ậ u phụ hấp dưới hoa q u ế mặc dù hàng quả phàn nàn cá chua ngọt với hạt thông quá ngọt còn đ ậ u phụ hấp dưới hoa một q u ế nhìn ngon nhưng lại thiếu hương vị hai cha con vẫn trang trọng hoàn thành bữa ăn ăn tối xong t ô nhược như thường lệ chào hỏi hàng quả nghe đài đọc sách nhỏ rồi vào bếp xem hàng tắt thành rửa bát mỗi ngày cô chào hỏi quả quả xong cô sẽ đến nhìn anh rửa bát nói chuyện một lúc mặc dù phần lớn thời gian cô là người nói chuyện và anh là người lắng nghe cái này giống như đều đã dưỡng thành quen thuộc cô nhìn một lúc thấy anh đã rửa gần xong rồi mới hỏi hôm nay anh không vui sao hằng t ắ c thành nghe v ậ y thoạt đầu sửng sốt nhưng vẫn dọn dẹp sạch sẽ cái bát cuối cùng lau khô rồi đặt nó vào trên kệ rồi quay lại nhìn cô c ô nhược tiếp tục nói mặc dù anh bình thường cũng là dạng như vậy nhưng hôm nay anh tựa hồ đặc biệt không vui chương hai mươi lăm ngày càng sâu hơn t ô nhược cũng không phải ngu ngốc cô vẫn có thể biết anh bình thường không có biểu lộ vẫn là không cao hứng trầm mặc cô vẫn có thể cảm giác được trên thực tế trên đường về cô đã nhận thấy có điều gì đó không ổn buổi tối anh cũng đặc biệt trầm lặng quanh thân đều bao phủ áp suất thấp chỉ khi anh nói chuyện với quả quả mới hòa q u ã n chút nhưng anh lại nói em hiểu lầm rồi tôi nhược cẩn thận nhìn anh t h ấ p g i ọ n g nói anh hiện tại không vui suy nghĩ một chút nói hôm nay anh còn đi trấn đón em có phải hay không trong bộ đội có chuyện gì khiến anh không vui nếu như không tiện dậy liền không nói chỉ là em hy vọng anh vui vẻ một chút nếu như em có thể thay anh chia sẻ một chút thì tốt hơn nói xong cô thở dài nói tiếp từ sau khi em tỉnh lại vẫn luôn là anh giúp em nhưng em cũng hy vọng có thể làm được điều gì đó cho anh mặc dù em cũng biết việc mình có thể làm giống như rất ít sau đó anh cụt mắt xuống nhìn bàn tay cô đang ấn vào khung cửa nhìn trắng như tuyết cô luôn luôn bảo vệ đôi tay của mình nấu cơm cũng thận trọng nhưng thời gian đầu cô thỉnh thoảng bị thương hoặc bị dầu bắn vào thực ra thời điểm ở hàng gia thôn cô thà đưa đồ và tiền cho mẹ anh còn hơn là nấu ăn theo yêu cầu của mẹ anh anh hỏi cho nên mỗi ngày kiên trì làm bữa tối cũng là gì anh sao tôi nhược sững sờ sau đó cũng có chút không được tự nhiên đổ tai cũng hơi có chút đỏ cô nói em cũng nên học làm đây đều là kỹ năng sinh hoạt thông thường nói xong cô khẽ mỉm cười nói mà em cũng làm không được lâu nữa chờ đến lúc em đi học cũng sẽ không làm được cho nên cũng chỉ có trong khoảng thời gian này h à n g tắc thành nghe thấy điều này trong lòng còn có chút hơi h u ô n câu sau như xé tan làn sương mù khó hiểu đã được tạo ra rất mạnh ở phía trước hằng tắt thành nhìn cô sự dịu dàng trong mắt dần dần tiêu tán ánh mắt trở nên lạnh lùng anh bình tĩnh nói vậy em đi đọc sách đi hôm nay hình như là lần đầu tiên chúng ta nói về chuyên ngành em yêu thích phải không anh mới phát hiện ra khi em nói về chuyên ngành mình yêu thích biểu cảm của em đặc biệt bay cao hãy vì chuyên ngành mình yêu thích mà cố gắng học tập vì đó phấn đấu cùng các bạn học chung chí hướng mà học tập đây là điều em thích còn có cuộc sống dự định ban đầu trước kia nữa không muốn gì vô gì ấ y n ấ y làm không cần công việc chuyên tâm ôn tập chờ thi lên đại học lại nói tôi nhực dựa vào khung cửa hơi ngẩng đầu nhìn anh chăm chú cái này vốn là hẳn là khuyên cô học tập cho giỏi thế nhưng là anh nói như vậy ra cô chính là cảm thấy có điểm là lạ cũng cảm thấy anh nói lời này cảm xúc cũng không tốt như vậy vì cái gì đây cùng các bạn học chung chí hướng mà học tập c ô nhược như đột nhiên nghĩ đến hôm nay hết thảy gì thường đều là vì anh nhìn thấy cô nói chuyện với nam thanh niên trí thức kia trong đầu cô chợt lóe lên một điều gì đó vậy anh đây là bởi vì cô nói chuyện với nam thanh niên trí thức đó mà ghen sao cô ở phương diện tình cảm là có chút t r ì độn nhưng kỳ thật cũng không có chậm như vậy trước đây viên thành dương luôn ghen t ị và tức giận vô cớ nhiều lần bị nói nhiều nên cô hầu như cũng biết một chút nhưng anh khác với viên thành dương anh hiện tại cái dạng này cũng không giống dáng vẻ ăn d ấ m anh dường như không phải là người là đang ghen cô nghĩ trong khoảng thời gian này hai người ở chung cảm thấy mình nếu cho là anh đang ăn d ấ m chẳng phải là lại tự mình đa tình sao cô nhược có chút mờ mịt cô im lặng một lúc cuối cùng không biết nên nói gì đành lấy lời anh vừa nói theo ý tứ m ặ t chữ bên trên nói ừm giống như lượng một dòng lớn cuối cùng cũng quay lại điểm xuất phát thực sự có cảm giác như một giấc mơ v ậ y điều quan trọng là em vẫn chưa nhớ gì cả người luôn có cảm giác không thật nói xong cũng phát hiện không khí càng lạnh hơn mấy phần người đối diện cũng lạnh lùng hơn một chút cô không biết tại sao đột nhiên cảm thấy có chút chán nản cô cúi đầu nói nhưng mọi người đều có động lực học tập rất mạnh tiến bộ cũng rất lớn hy vọng em năm nay cũng có thể thi đậu đi vì cái mục tiêu này em cũng hẳn là càng thêm cố gắng một điểm mới đúng vậy em đi ra em đi xem sách vốn là muốn đi qua hỏi anh vì cái gì không vui kết quả ngược lại là mình lại uể oải rời đi tôi nhược đang lật một cuốn sách trong thư phòng ngày bình thường rõ ràng vừa ngồi xuống là có thể đọc được nhưng hôm nay cô không biết làm sao vậy ánh mắt cùng những lời nói của anh vẫn luẩn quẩn trong đầu cô khiến cô căn bản không xem sách được cô thở dài không biết mình đã xảy ra chuyện gì có lẽ sau khi cô dần vượt qua nỗi sợ mất trí nhớ ban đầu bắt đầu thích nghi với cuộc sống hiện tại liền cảm thấy hơi bất an trước sự quan tâm và tận tâm không ngừng của anh dành cho cô sau đó những lời anh vừa mới nói kia là có ý gì đây nói như vậy có phải khi cô vào đại học sinh hoạt một lần nữa đi vào q u ỷ đạo hai người liền muốn rủ sạch quan hệ sao điều này khiến cô có chút mời m ị c h lại có chút ủy khuất trước đây cô cố tình không nghĩ đến vấn đề này giữa hai người nghĩ đến chờ thi đại học trôi qua về sau lại nói nhưng hôm nay không biết vì sao lại đem vấn đề này cho d ã y đi lên bây giờ lại không tỉnh tâm được cô tâm phiền ý loạn cuối cùng dứt khoát từ bỏ đọc sách trở về phòng khách nhìn thấy hàng tắc thành ôm quả quả đi tắm cô đi đến cửa phòng tắm đứng một lúc hỏi anh có cần khăn tắm không còn có muốn lấy cho quả quả quần áo gì nhưng anh đều đã chuẩn bị xong chờ quả quả tắm rửa xong cô chỉ có thế đến kể chuyện xưa cho quả quả nhưng quả, quả nhìn cô nói muốn cha chơi cờ cá ngựa với cậu để cho mẹ trình xem thế là anh liền chơi cờ với cậu còn cô thì xem họ chơi cô nhìn anh làm tất cả những điều này nhớ tới những ngày này chung đụng được từng giờ từng phút thầm nghĩ anh thực sự là một người cha tốt cũng là một người chồng tốt giống như có anh ở bên cô không phải lo lắng bất cứ điều gì trong lòng cũng đều là an tâm nhưng bây giờ cô chỗ nào cũng cảm thấy khó chịu quả quả ngủ thiếp đi hai người lần lượt rời khỏi phòng quả quả anh quay lại nhìn cô nói anh pha chút nước cho em tắm nha t ô nhược nói em tự làm được thế nhưng là anh cũng đã đi vào phòng tắm khi đó tôi nhược đột nhiên cảm thấy mình được chăm sóc chiếu cố giống như con trai anh vậy thế nhưng cha cô cũng không vì cô mà làm điều này cha cô rất ít quan tâm đến tâm tư sinh hoạt chính việc sinh hoạt của ông còn cần người ta chiếu cố tôi nhược tắm rửa xong thấy trong phòng khách không có người trong phòng ngủ đèn cũng tối tăm cô biết là anh đang ở trong thư phòng cô mở cửa liền thấy anh đang đọc sách ở chỗ của mình bất kể khi nào anh ngồi tư thế của anh ngồi đều là thẳng kiên cường vẻ mặt của anh cũng rất kiên định khi đọc dường như không có gì ảnh hưởng đến anh cả như thể trước đó chưa hề có chuyện gì xảy ra chỉ có tôi nhược đang đi loanh quanh giống như một con ruồi không đầu không có cách nào so định lực ai có thể hơn được anh chứ điều này khiến tôi nhược như đột nhiên có chút không thoải mái cô cảm thấy chính anh đã làm cho cô tầm phiền nóng nảy nhưng bản thân anh thì hoàn toàn là người không có việc gì nụ hôn lần đó cũng vậy nghĩ lại lúc cô mới tỉnh lại anh đã nói với cô là sau khi cô vào đại học nếu gặp đúng người họ có thể bàn chuyện ly hôn chẳng lẽ bây giờ anh vẫn còn nghĩ như vậy sao anh căn bản là không quan tâm cô chút nào anh tốt với cô chỉ vì cô vừa dặn là mẹ của quả quả nếu cô ly hôn với anh anh nhất định sẽ kết hôn lần nữa như cha cô anh cũng sẽ giống cha cô đối xử tốt với người khác có thể anh sẽ có thêm vài đứa con ai lại không thấy bị thay thế đâu cũng giống như viên thành dương năm đó anh ta rất tốt với cô nhưng khi cô xuống nông thôn làm thanh niên trí thức chẳng phải anh ta quay lại với tôi dai cùng một chỗ đấy thôi nghĩ như vậy tôi nhược bên trong lại càng cảm thấy khó chịu hơn cô cảm thấy với tính cách của anh nếu anh ly hôn với cô khẳng định quay đầu anh nhất định đem cô ném sau ó c càng nghĩ càng thấy khó chịu cô ném cuốn sách đi đến bàn của anh nói với anh anh hàn g hôm nay thanh niên trí thức kia anh ta và em chỉ là thành viên trong nhóm học tập bình thường giúp đỡ lẫn nhau hỗ trợ học tập về sau cũng sẽ không có cái quan hệ khác hàn tắt thành trên tay dừng lại quay đầu nhìn cô nói anh biết tôi nhược còn chưa nói xong liền nói không nổi nữa anh nói như vậy thật giống như là cô tự mình đa tình cô còn cảm thấy tệ hơn nữa cô nhìn khuôn mặt tuấn tú như tượng đá của anh n g o à i trừ mắt hơi trầm xuống gần như không biểu tình gì trên mặt cô cắn cắn môi nói anh hàn g em muốn hỏi anh hiện tại anh đối với em có phải vì trách nhiệm không bởi vì em là vợ của anh là mẹ của quả quả cho nên anh mới đối xử tốt với em nếu như là những người khác anh cũng sẽ đối xử với họ như vậy phải không hằng tắt thành nhíu nhíu mày anh không biết cô lượn quanh như thế một dòng nói lời này là có ý gì người khác làm sao có thể là mẹ của quả quả chứ giả định này đơn giản là không được thành lập nên những kết luận phía sau của cô cũng sẽ không đúng còn có cô còn giống như là không vui tại sao cô lại không vui chứ thấy anh không nói gì chỉ cao mày nhìn mình giống như mình cố tình gây sự dứt khoát liền không thèm đếm xỉa nói anh hàn g trước đây anh có ý gì anh nói chờ em trúng tuyển vào đại học sinh hoạt đi vào quỹ đạo nếu như em gặp được cái gì người thích hợp không cần anh chịu trách nhiệm chúng ta có thể tách ra bàn chuyện ly hôn em nhớ lúc em mới tỉnh dậy chính anh đã nói như thế hàn g t ắ t thành sắc mặt lập tức liền thay đổi trên tay anh cây bốt máy p h ú t chóc nắm chặt kém chút đâm thủng trang giấy trên tay cũng lộ ra gân xanh ý cô là gì đây nhưng anh mím i chặt đôi môi mỏng không lên tiếng cô nhược cũng cảm nhận được vẻ mặt đột nhiên căng thẳng của anh cô cũng có chút lo lắng cô cảm thấy có lẽ mình đã nói sai nhưng một khi tên đã bắn ra khỏi cung lời đã nói ra miệng tự nhiên phải nói hết cô lẩm bẩm nhưng kỳ thật anh không cần gì em mà làm như vậy em là người độc lập ý em là cô cảm giác được bầu không khí càng ngày càng lạnh nhìn thấy trên tay anh những đường gân xanh nổi lên rốt cục có chút nói không được nữa kỳ thật cô còn không biết mình đang thể hiện điều gì cô muốn nói là anh không cần thiết vì trách nhiệm mà đối tốt với cô anh không nợ cô điều gì cả thay vào đó bây giờ là cô nợ anh thế nhưng là không biết vì cái gì trong nội tâm cô lại ủy khuất sau đó lời nói của cô dường như hương d ị đã thay đổi như thể là đang chỉ trích anh vậy cô lắc đầu trong ánh mắt sắc bén của anh cô ảo não lại ủy oải quay mặt đi đưa tay ra liền cầm cái c h ặ n giấy trên bàn làm việc của anh giống như thế này có thể giảm bớt xấu hổ trong cô anh nãy giờ không nói gì chỉ nhìn như vậy nàng khiến cô không chịu nổi đành phải lại mở miệng thấp giọng nói Thật xin lỗi, em chỉ muốn nói là anh không cần phải chịu trách nhiệm với em cũng không cần bởi vì em là vợ anh phải uổng công đối tốt với em cho nên em hiện tại đây là muốn cùng anh rủ sạch quan hệ sao cuối cùng anh cũng lên tiếng giọng nói mang theo vẻ mỉa mai nhàn n h ạ t vốn dĩ anh nghĩ hiện tại hai người sẽ bình an vô sợ chờ sau khi cô vào đại học nếu quả thật cô có tâm tư khác lại thương nghị quan hệ của hai người cũng không muộn thật không nghĩ đến cô hiện tại liền chờ đã không kịp d à n h mắt của tôi nhược đột nhiên đỏ lên n g o à i trừ lần đầu cô tỉnh lại cho tới bây giờ anh chưa bao giờ nói chuyện với cô bằng giọng điệu mỉa mai và lạnh lùng như vậy cô cắn môi trong lòng cảm thấy từng đợt khó chịu cô còn chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như vậy cô cúi đầu nói không phải nói xong cô quay đầu lại nhìn anh một cái sau đó cô thấy sắc mặt anh xám xanh thần sắc so bình thường còn lạnh hơn mấy phần trong nội tâm cô siết chặt giải thích nói em không phải muốn cùng anh phủi sạch quan hệ em là không muốn anh đối xử tốt với tôi chỉ vì trách nhiệm với em như thế khiến em cảm thấy rất áy n ấ y giống như thiếu anh dây h à n g tắc thành dù anh có kiềm chế đến đâu cũng đều bị cô làm cho tức giận đến tim phổi đau nhất anh lạnh lùng nói được nếu như em cảm thấy anh đối xử tốt với em sẽ tạo cho em nhiều áp lực vậy về sau anh sẽ lạnh lùng với em một chút còn có mười ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học em những ngày này nên yên tĩnh một chút không nên suy nghĩ bậy bạ chờ đã thi xong lại nói anh nói xong cũng lại không nghĩ ở lại đây đứng dậy liền muốn rời khỏi lại không nghĩ anh vừa mới chuyển động còn chưa có mở rộng bước chân quần áo lại bị người cho kéo lại anh cao mày quay lại nhìn cô thấy cô đang cắn môi mắt đỏ que kéo góc áo anh vẻ mặt bướng bỉnh lại ủy khuất ủy khuất tại sao cô lại như bị oan v ậ y anh không ngờ tính cách của cô lại trở nên khó chịu như vậy sau khi mất trí nhớ nhưng nghĩ đến điều này anh cuối cùng cũng nhớ ra không có năm năm kia cô thực sự chính là cô gái mười mấy tuổi mà anh đã ba mươi tuổi rồi còn đang cãi nhau với một cô gái tuổi mới lớn nhưng nghĩ tới đây anh lại càng buồn bực hơn anh kìm nén cơn tức giận bình tĩnh nói với cô đi đọc sách đi nếu em thấy nhìn anh sẽ áp lực anh anh cũng không thể cứ chuyển đến ký túc xá dành cho người độc thân được nói như vậy những người khác nghĩ như thế nào quả quả nghĩ như thế nào anh không quan tâm đến người khác nhưng không thể không cố kỵ đến quả quả anh cũng không thể để cô bị chỉ trích anh hít một hơi rồi nói sau này anh sẽ cố gắng đi sớm về muộn buổi tối anh sẽ ăn ở căn tinh em và quả quả tự ăn là được ý em không phải vậy tất nhiên tôi nhược không có ý đó trong cơn xung động cô bước tới ôm lấy eo anh h á p mặt vào lưng anh nói ý em không phải vậy anh đầu tiên là ngẩn ngơ sau đó tay nắm lấy tay cô hơi quay người lại thì nhìn cô đang cắn môi trông như sắp khóc anh nhìn cô hồi lâu nghĩ muốn đẩy tay cô ra nhưng dường như anh dần hiểu ra điều gì đó đôi mắt anh dần tối sầm trong mắt anh cũng dần hiện ra một thứ gì đó anh đưa tay sờ sờ gương mặt của cô những giọt nước mắt còn trực trên mắt lúc này bắt đầu rơi xuống rơi xuống đôi tay khô khốc của anh lúc trước anh đã một mực kiềm chế bản thân nhưng giờ khác này lại kiềm chế không nổi nữa anh đẩy cô ra sau sau đó giữ cầm cô cúi đầu cậy mở môi cô ra hôn xuống chương hai mươi sáu ngay cả thánh nhân cũng có thể bị cô b ứ t điên t ô nhược thời điểm anh nắm lấy c ầ m cô ước chừng theo bản năng đã cảm nhận được cái gì nhưng mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt cô theo bản năng nhắm chặt mắt lại chờ anh hôn lên hơi thở của anh liền xâm nhập vào đầu cô ong lên một tiếng cô cái gì cũng không còn nghĩ được nữa nhưng trong tiềm thức cô vẫn muốn đẩy anh ra nhưng khi anh kiềm chế bản thân đã không làm thì thôi một khi đã làm thì với khí lực của cô làm sao có thể ngăn cản được anh tôi nhược dãy giụa một hồi rất nhanh liền mềm nhũn trong ngực anh chờ thời điểm tôi nhược tỉnh lại cô đã được anh bế lên ghế s o f a nằm trong vòng tay quần áo đã lộn xộn anh sờ vào khuôn mặt cô nói d ậ y ý của em là vậy phải không tôi nhược đỏ m ặ t quay đi không muốn nhìn anh tim cô đập thình thịch cũng không biết sự tình làm sao lại phát triển đến nước này nhưng những gì anh nói có vẻ là điều cô mong muốn cô vừa thẹn lại giận nghĩ đến lần trước anh hôn cô xong liền đuổi cô ra ngoài xấu hổ phía trước liền bật thốt ra anh ôm em làm cái gì không phải xúc động xong liền đuổi em đi sao hàn g t ắ c thành sững sờ anh lập tức nghĩ đến điều gì đó đó là chuyện cách đây hơn một tháng nha đầu này vậy mà ghi hận lần kia anh hôn cô về sau lại bảo cô ra ngoài đó không phải là v ì cô sao nhưng cũng không có gì để giải thích anh vuốt ghe phía sau lưng cô thở dài một cái sau đó lại cúi đầu xuống nhu hôn cô chậm rãi hôn lên gương mặt của cô như chuồn g chuồn g lướt nước sau đó là đến bờ môi nhưng chỉ là nhẹ nhàng cẩn thận không có dục vọng giống như là đang hôn một báu vật nào đó cô dù sao còn nhỏ lại không ký ức anh căn bản không nguyện ý cùng cô thời điểm cô đang tỉnh tỉnh mê mê tín nhiệm cùng ỷ lại anh phát triển đến nước này bởi vì anh sợ một khi bắt đầu như vậy anh sẽ không thể khống chế được trái tim mình nữa nhưng mọi chuyện vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát c ô nhược trước còn xấu hổ biểu môi quay mặt tránh né anh nhưng anh lại ôm cô dịu dàng như vậy nâng niu cô không có vẻ lạnh lùng và nghiêm túc thường ngày lòng của cô liền mềm nhũn ra có chút choáng váng cô nhắm mắt lại chỉ có hàng mi run rẩy và đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt quần áo anh lộ ra vẻ khẩn trương anh hôn cô cuối cùng ôm cô vào lòng trước khi anh mất tự chủ hơi thở dồn dập cảm xúc phun trào nghĩ muốn nói với cô nếu em đã như vậy thì về sau đừng nói lời chia tay với anh thế nhưng là lời này đến cùng cũng không nói ra miệng được hiện tại cô vẫn còn là một cô bé ngày ngày cùng mình ở chung anh cũng biết bề ngoài anh có chút xa cách lạnh lùng nhưng thực tế đối với cô đủ kiểu dung túng luôn chiều nên không có gì ngạc nhiên khi cô dần nảy sinh tình cảm với anh nhưng cô chẳng mấy chốc sẽ lên đại học đối với dạng tình cảm này anh không có niềm tin nhưng nếu anh phóng túng mình chìm quá sâu đến lúc cô muốn rời đi anh sẽ không chịu buông cô ra đến lúc đó tràn diện sẽ không phải là cảnh tượng anh muốn thấy cho nên anh cũng không muốn quá mất bỏ mặt tình cảm của mình anh nói lần trước anh sợ mình không kiềm chế được nên đã dọa em vậy bây giờ thì sao cô nói hiện nay sao cô t r e o chọc anh như thế đến thánh nhân cũng không khống chế nổi ấy anh cúi đầu hôn cô một cái nói làm em sợ sao c ô nhược đỏ mặt cô khẽ h ừ n g một tiếng nghĩ tới điều gì đó không trả lời mà hỏi lại nói nếu không phải là em mà là người khác làm vợ của anh anh cũng sẽ đối xử với cô ta như thế sao câu nói này thật là có chút cố tình gây sự tôi nhược cũng biết mình nói lời này không đúng nhưng vẫn lẽ thẳng khí hùng hỏi đại khái là có chút ỷ lại s ủ n g mà kêu đi hàn g t ắ c thành nhíu nhíu mày nói đầu óc em bên trong đều đang nghĩ thứ gì đấy cái này quá có cảm giác hình tượng khiến hắn có chút khó chịu nhưng tôi nhược tự nhiên không hài lòng với câu trả lời như vậy liền hừ một tiếng quay mặt đi bình thường cô ấy rất ngoan ngoãn không nghĩ tới bây giờ cô lại nóng nảy như vậy nhưng nhìn bộ dáng của cô cho dù là h ừ một tiếng cũng giống như thứ gì đó cào vào tim anh bên trong khiến trong lòng anh vừa cảm thấy n g ứ a n g ấy vừa cảm thấy yêu thích chỉ hận không được lại ôm chặt cô vào lòng rồi hôn cô lần nữa nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiếm thượng phong anh giúp cô sửa sang quần áo ôn nhu nói anh đi lấy cho em cốc nước thế nhưng là cô nhìn anh tay vẫn còn nắm chặt lấy quần áo anh anh không rõ ràng cho lắm sau đó anh nhìn thấy cô nhìn đi chỗ khác sau đó thấp giọng nói vậy hiện tại anh anh đã hôn em chẳng phải cũng nên chịu trách nhiệm sao anh sững sờ lập tức kích động trong lòng trong lòng tràn ngập cảm giác phun lên một cổ cảm xúc bổn ruộng cúi đầu cắn lấy chóp mũi của cô nói được anh chịu trách nhiệm chỉ cần em chịu khuôn mặt cô đỏ bừng d á n d vẻ của cô thực sự làm người muốn yêu thương anh nhịn không được lại cúi đầu hôn cô một hồi đến khi anh buông cô ra đôi tay nhỏ nhắn của cô vẫn nắm chặt lấy quần áo của anh anh liền nói giọng khàn khàn nói nhược nhược em như thế này là muốn anh tiếp tục sao anh vừa nói dưới tay lại dùng chút sức lực c ô nhược chỉ cảm thấy một luồng điện chạy từ trên người giọt thẳng xuống ngón chân xương cốt đều tê dại cô đột nhiên đẩy anh ra kéo chăn nhỏ trên ghế s o f a đắp lên người một lúc sau mới mắng một câu anh đi ra người này nhìn đứng đắn làm sao làm sao hư hỏng như vậy buổi tối hai người tiếp tục xem sách nhưng lần này thay vì mỗi người ngồi ở bàn làm việc của mình h à n g tắc thành lại ngồi trên ghế s o f a tôi nhược ngồi bên cạnh anh lật sách h à n g tắc thành muốn cô đi đến bàn làm việc nhìn cho rõ hơn nhưng tôi nhược nhếch môi lên án nhìn anh hai giây anh liền đầu hàng điều này cũng khó trách tôi nhược kỳ thực cô hiện tại vẫn là cô gái mười tám tuổi đây cũng là lần đầu tiên yêu đương mặc dù tỉnh tỉnh mê mê nhưng vừa mới yêu đương lại vừa mới dính nhau một hồi bản chất của con người là muốn gần gũi với người mình thích tuy nhiên tôi nhược có tâm hồn trong sáng cô thích ở gần anh nếu như anh không có làm cái gì là tuyệt không mang cái gì tình dục chỉ là cô tin tưởng anh thích có anh ở bên quý trọng cảm giác của mình điều này khiến cô mười phần an tâm ngọt ngào cô cầm cuốn sách đến cạnh anh lật qua rồi đọc nhanh đôi khi cô cùng anh thảo luận một chút phát biểu một chút cảm khái nghe một chút ý kiến của anh hoặc nhờ anh giúp mình học thuộc lòng cô cũng nghĩ như vậy là rất hiệu quả nhưng hàn g tắc thành thì khác cô cứ như vậy dính bên cạnh anh vừa mới tắm xong trên người còn ngửi thấy mùi xà phòng thoang thoảng một mùi thơm đặc trưng của cô trước đó anh mới thưởng thức qua nếu cô động một chút tóc cô sẽ chạm vào cổ và cánh tay anh cô còn luôn luôn lơ đ ả n g cùng anh thân cận một chút hoặc là ôm cánh tay của anh hoặc là hướng trong ngực của anh cọ cọ cô lại còn mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình anh chỉ cần cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy những thứ không nên nhìn thấy anh trước đây sao không biết cô là dạng như thế này ngay cả thánh nhân cũng có thể bị cô bứt điên nhưng anh có thể làm gì đây chỉ có thể chịu đựng nó đọc sách cùng cô anh luôn coi mình là kẻ máu lạnh chưa bao giờ cần phải cân nhắc đến vấn đề tự chủ và ý chí bởi vì anh máu lạnh đến mức không cần những thứ này để kiềm chế bản thân nhưng bây giờ anh mới phát hiện ra không trước kia cũng phát hiện ra gặp cô là có vấn đề lớn trước kia anh không thể tin được mình lại có bệnh háo sắc mặc dù đành phải để cô như vậy nhưng anh phát hiện anh cũng k h ô n g chế được rất tốt phần hai đến đây là hết cảm ơn các bạn đã nghe truyện hẹn gặp các bạn vào phần ba bây giờ trước mặt cô anh lại là quân lính tan rã đại khái là ông t r ờ cố ý phái cô đến để mài anh thật vất vả mới đến mười giờ đến giờ hai người đi ngủ anh lấy cuốn sách của cô ra ôm cô vào lòng rồi hôn cô cho đến khi cô khóc mới bỏ qua thế hưng anh đã bế cô lên giường còn anh sẽ tiếp tục ngủ trên chiếc giường gấp cứng của mình t ô nhược ôm lấy anh lẩm bẩm nói kỳ thật kỳ thật nếu không anh ngủ ở đây đi giường kia ngủ không được thoải mái phải không hằng tắt thành sờ sờ m ặ t cô nói đêm nay em không muốn ngủ sao t ô nhược ngẩn người sau đó ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của anh màu mực nặng nề bên trong tựa hồ có sóng lớn cuồn cuộn trong lúc nhất thời trái tim cô như lỡ nhịp trong lòng cảm thấy vô cùng bối rối cô đẩy anh ra kéo chăn lại co ro trên giường sau đó kéo chăn lên đến c ầ m lẩm bẩm nói ngủ đi hàng tắt thành nhìn cô im lặng mỉm cười xoay người tắt đèn tình dục tựa như một chiếc hộp pandora một khi đã bắt đầu mở ra nó sẽ không bao giờ trở lại trạng thái trước đó hàn tắc thành mặc dù vẫn đang kiềm chế bản thân anh cũng không phải là người bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài trên sinh hoạt giống như cùng trước kia cũng không có gì khác biệt nhưng lại không thể chịu đựng được thái độ thay đổi của tô nhược tô nhược thật đã coi anh như người yêu lơ đ ả n g n ũ n g n i ệ u cùng thân cận đều sẽ mệt nhọc trong lòng nên dù hàn tắc thành có kiềm chế đến đâu hai người mỗi ngày vẫn không thể thiếu những cái hôn cùng vuốt ghe nhau mặc dù chuyện này thường khiến anh cảm thấy ngọt ngào cùng tra tấn đan g xen thậm chí là không biết đến cùng là ngọt ngào nhiều hơn hay là tra tấn nhiều hơn nhất là trải qua mấy lần t ô nhược không chỉ còn bị động nữa cô biết được việc k h i ê n chiến sự kiềm chế của anh làm niềm vui mỗi lần nhanh d a chạm gây gỗ bị anh khi dễ đến hung ác mới biết sợ nếu như hằng tắc thành không phải lo lắng mười ngày nữa cô sẽ thi đại học anh chắc chắn sẽ bị cô kích thích đến không chịu nổi nhưng mặc dù anh bị cô tra tấn dày dò giả man g sẽ làm cho cô khóc nhưng bình thường lại là càng sủng cô nhiều hơn anh vốn là rất sủng cô hiện tại càng sâu hơn mặc dù ngày thường cô có vẻ mặt giống nhau nhưng trên thực tế cũng không biết là coi cô là cái gì để nuôi không nói ngày thường sẽ không để cô nhúng tay vào bất kỳ công việc nhà nào thậm chí còn ngay cả đồ lót của cô anh cũng giặt luôn c ô nhược ban đầu còn không quen nhưng anh lại nói với cô lúc anh không có ở đây em thì sẽ chính là em làm chỉ bằng một câu nói tôi nhược nói thật lòng cũng không biết là cảm thấy mềm lòng hay khó chịu cô nói từ khi còn nhỏ em đã luôn tự mình làm mọi việc cô luôn tự mình lo liệu mọi việc nghe cô nói anh liếc nhìn cô một cái sau đó cụt mắt xuống tiếp tục làm việc nên làm nhưng tôi nhược nghĩ tới năm năm cô không nhớ kia bọn họ kết hôn đã 5 năm năm hai người lại cơ bản không có thời gian ở cùng một chỗ nghĩ tới đây tôi nhược buông anh ra chỉ là vẫn kiên trì lấy mỗi ngày nấu cái bữa tối bất quá có đôi khi thời điểm tôi nhược ở cùng anh đang rửa bát cảm khái nói ban đầu em còn muốn chờ khi vào đại học muốn đưa quả quả về sống ở ký túc xá với mình nhưng bây giờ em hoài nghi liệu mình có làm được hay không cô không phải nói đùa cô không có ký ức không biết trước kia làm thế nào chiếu cố hàng quả nhưng bây giờ mỗi ngày tắm rửa cho hàng quả buổi tối và cuối tuần cho đi chơi đánh quyền đều là hàng tắc thành cô sợ mình không thể chăm sóc tốt cho cậu chí ít không giống như bây giờ có thể để cho cậu vui vẻ như vậy hàng tắc thành ngẩng đầu liếc nhìn cô anh muốn nói vậy thì lưu lại ở quân đội thế nhưng là trong khoảng thời gian này anh vừa dặn có thể mỗi ngày về nhà cũng không đại biểu về sau anh đều có thể mỗi ngày đều về nhà anh ta thuộc về quân giả chiến cũng sẽ không có thời gian dài an ổn vừa có nhiệm vụ rất có thể đi là đi một tháng lâu nhất là d à i tháng hoặc thậm chí một năm cho nên anh không thể mở miệng để quả quả ở lại thậm chí giữ cô lại còn do dự bất quá một ngày như vậy tôi nhược càng cảm thấy mình hiểu anh hơn kỳ thật chị dâu tôi nói thật như đúng còn có một ngày không hiểu sao anh đưa cho cô một bản loạt bài tự học về toán lý g i à quá tôi nhất cam thấy rất kinh ngạc hỏi anh làm sao anh có được cuốn sách này phải biết quyển sách này tại thượng hải mới có bán nhưng mỗi khi có tin nhà sách tân hoa xã đã bán hết nửa đêm bên ngoài còn phải xếp hàng dài vì buổi sáng vừa mở cửa là hết hàng người bình thường căn bản là không mua hàn g tắc thành không có biểu cảm gì nhàn nhạt nói nghe nói cuốn sách này rất hữu dụng nên anh đã nhờ người mua cho em thế nhưng là em tôi nhược vừa muốn nói cô đã có rồi nhưng ánh mắt cô chạm vào khuôn mặt u ám của anh thì im bặt mà dừng cô đã có nó rồi nhưng nó là bản chép tay đó là bản thảo được người đồng nghiệp trẻ là thanh niên trí thức của trường tiểu học công xã hàng gia thôn đưa cho cô anh đã bỏ công sức để mua cuốn sách này khả năng là đã đẻ ý d ấ n việc kia từ rất lâu cô còn mỗi ngày đều lấy ra dùng trong lúc nhất thời tôi nhược có chút buồn cười lại có chút đau lòng cô bước tới nắm lấy cánh tay anh nhón chân lên hôn lên cầm anh thì thầm cảm ơn anh